Biên vi lại vừa lúc thiếu chút nữa là có thể cùng ngũ hỉ đông cặp với nhau, biên trường hy cảm thấy đây là một cái nhưng lợi dụng chỗ. Ôn minh lệ nếu là trọng sinh giả, nên biết nàng cùng biên vi như nước với lửa, vừa rồi kêu biên vi lại đây, nhìn thực thưa thất bình thường, nhưng toàn bộ quá trình đều là bảo mật, nhà này cháo phô chủ tiệm là cố tự thân tín trí nhất, cũng sẽ không lắm miệng, cho nên đương biên vi xuất hiện ở ngũ hỉ đông bên người, ôn minh lệ hẳn là sẽ không có quá nhiều cảnh giác. mặt khác một chút chính là lưu anh nói qua người này trời sinh tính cẩn thận lại không hảo nữ sắc người thường rất khó tiếp cận biên vi nếu có thể được hắn coi trọng nói vậy có kêu hắn thích chỗ điều kiện này chính là có săn a đương nhiên này hết thể chỉ là nàng thô sơ giản lược ý tưởng muốn thực tiễn còn có rất nhiều muốn hoàn thiện địa phương nhưng tả hữu cũng không tiêu phí cái gì liền trước chuẩn bị lên bái nàng thật sự quá muốn bắt chủ ôn minh lệ nàng hướng về phía chính mình tới liền tính liên lụy lâm dung dung cùng trần di toa này liền xúc nàng lịch lân đều không phải là là này hai người đối nàng nhiều quan trọng mà là nàng vô pháp tiếp thu thông qua đối phó bên người người tới đối phó nàng loại này cách làm có câu nói kêu họa không kịp ra tiểu mà ôn minh lệ lại, lại có điểm không từ thủ đoạn người này một ngày không diệt trừ liền một ngày giống như ưu hồn dã quỷ giống nhau gọi người ngủ không yên ổn tuy rằng chính như cố tự nói muốn phòng nàng là không khó Nhưng nơi nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý Biên vi nhìn kia chàng không rõ nguyên do Biên trưởng Hy từ suy nghĩ chung ngần đầu Người này cùng ta một cái bằng hữu có xích mích Ta muốn cho hắn ăn mẹ chút Nhưng hắn quá cẩn thận Cho nên nàng nhìn biên vi Nếu ngươi có thể phối hợp ta Ta coi như chưa thấy qua cái này vợ Biên gia người cũng có thể phong rớt Thậm chí còn có thể cho ngươi một ít khen thưởng ngươi đi thông đồng những người này vì cũng bất quá chính là quyền thế tiền tài hai chữ nhưng này đó đầu đao liếm hết người nơi nào là hảo lược gạn. nàng có thể cho ngươi chỗ tốt ta cũng góp, chỉ cần ngươi cùng hắn ở bên nhau khi giúp ta làm một chút sự xong việc ta cũng có thể bảo ngươi an toàn cái này sinh ý ngươi có làm hay không biên trường hy trở lại biệt thự bên trong người đều không ở hậu viện truyền đến lách cách lang càng thanh âm nàng qua đi vừa thấy nơi này nhà gỗ đã ở kiến tạo Một cái nhà ở hình thức ban đầu đều làm ra tới, là một cái 20 tới mét vuông nhà ở. Lâm Dung Dung nhìn đến nàng lập tức hưng phấn mà phát lại đây, trường hy ngươi đến xem thế nào, hiện tại trước làm nhà gỗ, mặt khác chủng loại về sau lại nói, cái này nhà gỗ đấy đánh đến thật dày, cửa sổ đều toàn, bên trong làm một trường giường lớn, chính là cái loại này phương bắc giường đất, dựa vào tường tủ quần áo cùng cái bàn đều đánh ra tới, liền có thể tiến hành đơn giản cuộc sống hàng ngày hoạt động. Phải làm đồ ăn nấu cơm, liền mặt khắc phong cái than lỏ là được. Người xem thế nào? Kiến trúc sư cùng thợ mục nhìn thấy nàng đều ngừng tay đầu công tác, bọn họ đều là giang thành người, ngày thường còn đảm nhiệm tương đối quan trọng công tác chức vụ. Lần này biên trưởng hy yêu cầu người, lập tức đem trình độ tốt nhất người phái tới, bọn họ đương nhiên biết vị này mới là bọn họ yêu cầu phụ trách đối tượng. Biên trưởng hy làm cho bọn họ tiếp tục công tác, một bên rất có hứng thú mà nhìn nhìn. Sau đó nói, đơn giản là đơn giản điểm, bất quá so lều trại gì đó khá hơn nhiều. Nếu là tranh công có thể đầy đủ hết điểm, chúng ta còn có thể một cái trong phòng lộng cái kéo môn di môn gì đó, tắm rửa gian, phòng bếp đều mặt khác cách ra tới, tựa như chân chính chung cư giống nhau, một bếp một vệ một thính một thất. Này cũng quá lòng tham đi. Trần Di Toa cười nói, bất quá đêm rất là hướng về, kia không phải giống quá mọi nhà giống nhau đáp cái tiểu phòng ở. Cái gì đều cấp đặt mua lên, chẳng qua và ở không phải tiểu dương hoa hoa mà là chính chúng ta. Xây lên tới ta muốn cái thứ nhất trụ đi vào thể nghiệm. Cố bồi thò qua tới hỏi, kia như vậy đại nhà ở trang đến đi vào không gian sao? Đúng vậy. Lâm Dung Dung mặt ủ mày hê, nếu là kiến đến ra tới lại thu không nổi tới làm sao bây giờ? Dung một lần thu quá lớn đồ vật sẽ có bất hảo phản ứng, háo có thể cũng đặc biệt lợi hại. Điểm này biên trường Hy cùng bọn họ này đó không gian hệ một cái dạng, chỉ là không háo có thể thôi. Vậy nhiều hơn luyện tập, lại không được, mini một chút, mấy mét vuông nhà ở tổng thu đến đi thôi. Biên trường Hy nói, đại gia liền đi ăn cơm, cố tự bọn họ trở về đại khái còn không có, hiện tại mau 5 giờ, ăn trước cũng hảo, miễn cho trong chốc lát người đến đông đủ còn xấu hổ. Biên trưởng Hy còn từ nông trường ngõ mấy cái trước kia bắt được tới đông cứng ở tủ đông nước ngọt cua cùng một cái màu mỡ cá trích, nàng là thu quá một ngăn tủ thủy sản hải sản, thêm một ít không có liêu cũng không ai sẽ hoài nghi, làm triệu gì lại nhiều làm này hai cái đồ ăn, ăn cơm còn đem kiến trúc sư cùng thợ mộc tiêu tiến vào cùng nhau ăn cơm. Cảm Cảng tạ nho nhỏ hách nguyên tàm trương đùa bình an. Thân, đa tạ lạp, thực vui vẻ o, nờ nờ, o. thực vây thực vây đệ tam càng không biết viết không biết đến ra tới ta tận lực chương 217, trăm sao động ban đêm canh ba nay bữa cơm đại gia ăn đến độ thực tận hứng biệt thự vốn dĩ mới mẻ nguyên liệu nấu ăn liền nhiều cơm lại đủ các loại canh canh 24 giờ không ngừng hơn nữa sau lại cung cấp thức ăn thủy sản tương đương phong phú một bữa cơm kiến trúc sư cùng thợ mộc dính quang ngạnh muốn loa ở bàn nhỏ thượng ăn cuối cùng cũng ăn được cảm thấy mỹ mãn Biên trường Hy còn cho bọn hắn mang về một ít đồ ăn, làm cho bọn họ tương đương cảm động, chính là lại đi bận việc một chợ, mới ở cấm đi lại ban đêm trước bóp điểm đi trở về. Ăn cơm xong, mấy người ngồi sẽ. sau đó đem Lâm Dung Dung cùng Trần Di toa phòng hơi chút bố trí một chút, làm cho tương đối ấm áp kín mít, điều hòa không đến trang, nhưng thảm điện cùng sưởi ấm khí là có. Cũng may phòng này vốn dĩ liền không lớn, 20 bình không đến, không giống lầu 3 phòng chống không. Lại là một người trụ, không có điều hòa nói như thế nào đều cảm thấy lạnh bước. Sau đó liền các hồi các phòng, ngủ công tác hoặc là tu luyện. Biên trường Hy thay rộng thùng thình san hô nhung áo ngủ, đứng ở mép giường, trên bàn bãi mấy cái sạch sẽ y nột cái ly, chén đĩa, dao đĩa, nàng ngưng thần nhìn này đó vật thể, dần dần vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, hai tay thả lỏng mà rũ tại bên người, sau đó chậm rãi nâng lên, trên bàn vật thể nhẹ nhàng chấn động. ngay sau đó toàn thể run rẩy mà lên không cứ như vậy huyền phù ở không trung biên trưởng hy tay có chút run rẩy môi trắng bệnh gắt gao mà nhấp một giọt mồ hôi từ thái dương nhỏ giọt xuống dưới thâm tiến bên chân rắn chắc màu trắng thảm bỗng nhiên nàng một hơi phun ra cả người một cái lơi lỏng tay rũ đi xuống đầy bàn đồ vật tức khắc toàn bộ tạp xuống dưới tuy là nàng đã có kinh nghiệm ở trên bàn phô hậu thảm như cũ rơi len ken rung động nàng thở hồn hển hai khẩu khí Nhẹ nhàng lao đi mồ hôi, run run có chút thoát lực hai cánh tay, sau đó liền một ngông ở trên thảm ngồi xuống. Cái này không chế hình tinh thần hệ thật đúng là khó luyện, quá hao phí tâm thần, hoặc là bởi vì nàng đấy còn quá mức đơn bạc. Mỗi lần liên tiếp cái này nàng sẽ có điểm đầu vượng, sau đó thích ngủ, nếu là mất ngủ thời điểm luyện luyện cái này, bảo đảm so thuốc ngủ còn dùng được. Bất quá nàng trong lòng luôn là mừng thầm mà hư phấn. Cứ nhiên sờ đến tinh thần hệ ngạch cửa. Này tuyệt đối là đường kim trên đời đệ nhất đi. Đệ nhất không đệ nhất đảo không sao cả, chủ yếu là sớm như vậy tiến vào tinh thần hệ, ưu thế cực đại. Nàng tin tưởng chỉ cần chính mình cần thêm luyện tập, về sau tuyệt đối có thể hôn cái cao thủ, hơn nữa khống chế hướng một hệ, đó chính là cao cao thủ, an toàn bảo đảm lại nhiều một phân. Trên đời này, thực lực mới là bất biến vương đạo. Nàng lược làm nghỉ ngơi, gọi ra bản thể tiểu mầm. Này cây chủi lủi vật nhỏ lại manh ra tân diệp, bốn cái lá cây lại tiểu lại nộn đáng yêu thật sự, nàng thưởng thức hạ. Thu hồi tới, khoanh chân ngồi ở kia năm cái lục hạch bắt đầu hấp thu năng lượng. Hấp thu tiến vào năng lượng cùng trong thân thể nguyên bản dung hợp ở bên nhau, theo quanh thân bắt đầu lưu động, thứ nhất chữa trị thương thế, thứ hai ôn dưỡng mệt mỏi thân thể cùng tinh thần. Biên trường hy chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, giống như sở hữu lô chân lông đều mở ra. sở hữu tế bào đều ở hô hấp chờ đến năng lượng hấp thu báo hỏa nàng mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây trong tay tinh hoạch lập tức biến thành tinh tế một nắm một phấn nàng đang muốn cảm thụ một chút chính mình chẳng uống buồn ngủ lại mãnh liệt đột kích nàng rủi rủi mắt ngáp một cái thuận thế nằm trên mặt đất nàng nghiêng xúc thành một đoàn cơ hồ là lập tức liền ngủ rồi chưa từng có bao lâu cố tự trở về đơn giản mà ăn cơm Ở dưới lầu trong phòng tắm tắm xong cũng đem sau lại lại mang về thả làm cho càng dơ sữa bò cung cấp đệ nặng giặt sạch và biến. Xác nhận nó lại trở nên hương phun trắng nõn, mới mang theo nó đi lên. Mau đến trước cửa phòng, sữa bò bỏ xuống bên người nam chủ nhân, vui sướng mà loạn choạng thân thể chạy đến trước cửa, dùng lớn lên răng chắc nhiều thân thể tông cửa. Mềm mại thân thể thật dài thật dày mau. Đánh vào trên cửa không quá lớn thanh âm. Nhưng ngày thường biên trường Hy nghe được thanh em này sẽ lập tức tới mở cửa lại đem cái này tiểu gia hỏa ôm vào đi, hôm nay lại một chút động tĩnh đều không có. Sữa bò nghiêng đầu, hơi hơi trận tròn đôi mắt, lại đụng phải hai hạ, ô ô kêu lên, còn nâng móng nuốt lại chụp hai hạ, sau đó chuyển qua lược đoản cổ nhìn cố tự. Kêu nghi hoặc tiểu thần thái quả thực đáng yêu thế nếu là biên trường Hy ở chỗ này nhất định sẽ nhịn không được bế lên nó hung hăng xoa cọ hai hạ. Nhưng cố tự liền cùng không thấy được dường như, lược ngưng trụ đỉnh mày nhìn cửa phòng, qua đi khấu hai hạ, trường hy. Không có theo tiếng, cũng không có mở cửa, hắn đợi một lát, liền không lại do dự mà nắm lấy then cửa, xoay chuyển, cửa không có khóa, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến nhu hòa ánh đèn hạ, ở trên thảm và thành một đoàn người. Hắn thần sắc cứng lại, bước nhanh qua đi vừa thấy, nguyên lai chỉ là ngủ rồi, hô hấp phi thường vững vàng, ngủ dung an bình hương trầm. Cảm xúc ở cổ áo, càng thêm sấn đến gương mặt tiểu xảo tinh xảo. Trong phòng bởi vì đánh điều hòa, độ ấm di người, nàng hai bên xương gỏ má thượng ngủ đến lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, có vẻ da thịt phấn nộn đạn hoạt, làm người nhịn không được vướt ve một chút. Cố tự nhìn chằm chằm nàng chăm chú nhìn một lát, không tiếng động mà thở dài, vỗ nhẹ nàng bả vai, trường hy, lên đừng ngủ trên mặt đất. Nàng rụt một chút, tú khí mi hơi hơi nhăn lại, tựa hồ bất mãn bị quấy dày. nhưng không hề có tỉnh lại y tứ. Cố tự thấp thấp nói, ngủ đến như vậy trầm, ban ngày lại vội cái gì đi. Nhẹ nhàng kéo cánh tay của nàng đem nàng nâng lên một ít, sau đó cánh tay trái vòng qua nàng cổ hạ, cánh tay phải vòng lấy đầu gối hoa, sau đó nhẹ nhàng thả tiểu tâm mà đem nàng bế lên tới. Trên người hắn còn mang theo tắm rửa lúc sau lạnh leo, ngọn tóc cũng treo bọc nước, biên trường hy tay chân gương mặt thình lình đụng tới hắn quần áo, đông lạnh đến co rú một chút. Nhưng hắn nhiệt độ cơ thể là bình thường thậm chí bởi vì là hỏa hệ mà có chút hơi cao, nàng lập tức nhảy bén phát hiện, gần sát lúc sau thực mau quần áo phía dưới liền truyền đến nốt thiếp nhiệt độ, lập tức lại thấu đi lên, còn vươn cánh tay ôm vòng lấy cổ hắn, cái chán rán ở hắn hôm vai cọ cọ, thoải mái mà lẩm bẩm. Một tiếng, cố tự muốn đem nàng hướng trên giường phóng động tác tức khắc cứng đờ, con eo đỉnh cách ở nơi đó. Lẫn nhau gian ai đến như vậy gần, hô hấp có thể nghe. còn có thể người được trên người nàng như có như không hương thơm giống một con nghịch ngợm tay nhỏ ở hắn cảm quan bốn phía khẽ hắn cứng đờ mà nhấp môi hô hấp trở nên thật cẩn thận hữu lực cánh tay cũng trở nên ôn nhu sợ quá nhiễu cái gì đợi một lát không thấy nàng có mặt khác động tác hắn tiếp tục càng vì tiểu tâm mà đem nàng gông lại đấu tranh sau một lúc lâu mới có chút vụng về mà đem tay nàng thổi xuống ngồi dậy đã là đầy đầu mồ hôi mỏng ngực gian không nói giống như nổi trống cũng nhảy lên điệu cực vì vui sướng nhiệt liệt. Hắn đứng ở mép giường, nhất thời không biết nên làm cái gì, nhưng trong tiềm thức không nghĩ như vậy rời đi, phòng này như thế ấm áp, như thế hấp dẫn người nghỉ chân, không phải bởi vì nhiệt độ không khí, mà là có một loại khác thường đổ vật, ở thân thể của nàng thượng, ở trong không khí, ở thân thể hắn nội, sao động. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt, lui về phía sau một bước, bên thai liền chuyển đến trách cư ô một tiếng, quay đầu nhìn lại, Sữa bò không biết khi nào đã ghé vào trên giường, cắn thịt móng vuốt cùng khăn trải giường, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm hai người. Thấy Cố tự cuối cùng tối lui, lập tức bỏ qua móng vuốt, một bộ hận không thể cào hắn một móng vuốt tư thế. Cố tự đột nhiên dàn có loại làm chuyện xấu bị chảo bao cảm giác, lại có chút thẹn quá thành giận, tiến lên nắm lên nó, không cần quấy giày nàng nghỉ ngơi, sách theo nó liền phải đi ra ngoài. Sữa bò ngao ô vội gọi, chuyển tứ chi. Liều mạng vặn vẹo thân thể, cố tự một cái không bắt bẻ thế nhưng bị nó tránh được đi, rơi xuống trên giường, nhảy tới biên trường hy thân thể một khắc mặt, cố tự túi người ôm đồm đi, sữa bò thê lương mà hét lên, biên trường hy soát địa mở to mắt, lập tức ngồi dậy. Kết quả một cái mui đánh vào cố tự vai phong thượng, đau đến nàng đau hô một tiếng, che lại cái mui hút không khí. Cố tự lập tức duỗi tay đỡ lấy nàng phía sau lưng, biểu tình cũng nháy mắt thay đổi một bộ, đánh thức ngươi Sữa bỏ quá ra, ta chính giao hơn nó. Nói xong phát giác không ổn, vì sao phải giải thích, như thế nào nghe đều giống trột dạ che giấu. Biên trường hy ngẩng đầu xem hắn, cố tự. Lại nhìn xem sữa bỏ, nhìn xem phòng, thở phao nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì đâu, làm ta sợ nhảy dự. Chờ đau kính qua đi, nàng mới buông tay hỏi, các ngươi vừa trở về sao. Ân, sữa bỏ vào không được, ta liền mở cửa tiến vào nhìn xem. Như thế nào nằm trên mặt đất, tiêu ngươi cũng không tỉnh. Cố tự đánh giá hạ nàng núi đều đâm đỏ. Biên trưởng hy nghĩ nghĩ, giống như còn thật là như vậy, chính mình thật sự quá mệt nhọc, khi nào ngủ cũng không biết. Nàng xoa xoa mặt, đông nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ta phải đợi ngươi tới, như thế nào liền ngủ rồi. Chờ ta. Đúng vậy, có chuyện này muốn tranh đến ngươi đồng ý. Nàng ấp ủ một chút, tổ chức hạ tìm tử, về ôn minh lệ sự. vì thế cả phòng tiều diễm cũng hảo xấu hổ cũng hảo các loại hơi dây không khí cũng hảo nháy mắt tiêu hội hầu như không còn tuy là cố tự lánh lệ nghiêm túc tâm địa đều không cấm tâm sinh tiếc nối cùng ám đoán hắn trong mắt dạng tương đương bất đắc dĩ liếc tựa hồ hồn nhiên chưa rắc biên trường hy liếc mắt một cái quay đầu tìm đem ghế dựa ngồi ở mép giường ngồi xuống trước còn tay mắt lanh lẹ mà chộp tới sữa bò đem nó đặt ở bàn tay to nhéo một bên thần sắc bình thản nghiêm túc mà nhìn biên trường hy Ngươi nói là cái dạng này. Biên trưởng Hy liền đem chính mình từ Lưu Anh nơi đó được đến tin tức, cùng với biên vi cùng Ngũ Hỉ Đông rất có thể đáp được với quan hệ sự nói một lần. Ta tưởng vẫn là muốn chủ động tìm ôn minh lệ, bằng không người này ngắn ngủn mấy tháng liền phát triển đến trình độ này, bằng không nàng nếu là vẫn luôn ẩn mà không phát nghỉ ngơi dưỡng sức, tất thành một cái mối họa. Nhưng chảo nàng lại cần thiết một kích tức chung, nếu không nàng chưa chắc sẽ thượng lần thứ hai đường. ta liền muốn cho biên vi đi thăm dò đường nàng tuy rằng không đủ chuyên nghiệp nhưng thắng ở sẽ không khiến cho hoài nghi nếu là không yên tâm nàng đến lúc đó ở bên người nàng xếp vào cá nhân là được như vậy chúng ta mới có thể nắm giữ tiên cơ hành động cũng càng có nhằm vào ngươi nói đi cố tự trầm mặc một chút muốn nói cái gì tựa hồ lại có chút suy sụp cuối cùng bất đắc dĩ mà than ngươi à liền như vậy gấp không chờ nổi diệt cỏ tận gốc tiểu quỷ bất tử Ta ngủ đều là không an ổn. Phải không, vừa mới cái kia lại ôm lại cọ, cảnh giác tính hàng đến thấp nhất điểm người là ai. Biên trường Hy nhìn nhìn cố tự sắc mặt, vẫn là căng ra đầu nói, hơn nữa, ta muốn hôn tự tham gia cái này hành động. Cố tự lần này lập tức phản ứng, không được. Ta đã hảo đến không sai biệt lắm. S. này với ta mà nói là cái vui sướng lại gian nan ban đêm, rốt cuộc mã xong rồi, thật sự buồn ngủ quá. Toái rắc rắc đi. mười 218 vấn đề, kết hôn vì mục đích, canh một. Mới bất quá 4 ngày. Cố tự hiển nhiên không tin nàng có thể khôi phục đi nơi nào. Biên trường Hy vì chính mình tranh thủ, ta khang phục năng lực rất mạnh, ta là một hệ. Phải không, phải cho ta nhìn xem miệng vết thương vẫn là ngươi bản thể mầm cây. Biên trường Hy từ nghèo, héo rút xuống dưới, giàu có hoán niệm mà nhìn hắn, người này thật là chán ghét. Cố tự liền than thở. Ta bảo đảm bằng mau tốc độ bắt được ôn minh lệ, không hỏi lời nói không điều tra, trực tiếp đem nàng mang cho ngươi xử trí, được chưa? Nàng hơi hơi trợn tròn đôi mắt, đột nhiên có chút thấy náy cùng trộn dạ, giảo hai xuống tay chỉ, kỳ thật, ôn minh lệ quan hệ đến ta. Một bí mật, nàng nhằm vào ta cũng là có nguyên nhân, ta nhằm vào nàng cũng có chút phong khẩu ý tứ, cho nên nàng ngây người nửa ngày, thở dài, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là lại nói tiếp có điểm không thể tưởng tượng Nàng một bộ ta muốn thẳng thắn tư thế Nhưng ngay sau đó mí mắt rũ rũ Trong mắt xoay chuyển tựa hồ là tâm lý chướng ngại không qua được bộ dáng Lập tức thay đáng thương lại lịnh nọt biểu tình Ngươi khiến cho ta tự mình tham gia đi Dù sao cũng không phải lập tức liền phải làm gì Chờ hành động bắt đầu nói không chừng muốn vài thiên hậu Ta thì tốt rồi đâu Trọng sinh bí mật Nàng thật sự không nghĩ đề cập Qua đi kia bảy năm đủ loại Giống như một hồi hắc cám vẩn đục ngày đêm điên đảo ngộng nàng không nghĩ lại đi hồi ức. huống chi cố tự đối nàng lại hảo, nhưng xác định có thể tiếp thu loại này phản khoa học sự sao, cho dù hắn có thể tiếp thu, những người khác đâu. Nàng nhưng không quên hắn phía sau còn có cái lao thủ trưởng còn có thủ đô tổng tham bối cảnh, tương lai những người đó muốn nghiên cứu nàng đâu, muốn truy cứu cái gì biết mặt thế muốn tới lại không đăng báo từ tử linh tinh chịu tội đâu. thậm chí còn có mặt khác khả năng phát sinh sự. Hắn phải vì nàng kháng mệnh, vẫn là thuận theo tổ chức căn bài. Mặc dù cố tự không nói, bên này còn có khâu phong đám người, khó bảo toàn không tiết lộ đi ra ngoài. Phần 67 Nàng trong tiềm thức cảm thấy chỉ cần sạn ôn minh lệ, hết thể bí mật liền sẽ bị một lần nữa phủ đầy bụi. Có lẽ ôn minh lệ đã nói cho người khác, có lẽ trên đời này còn có khắc trọng sinh giả, nhưng này không phải còn không có xác định sao. cho nên ôn minh lệ nhất định phải phạm ở nàng trong tay nói, nàng hy vọng cái thứ nhất cùng nàng đối thượng lời nói người là chính mình. Cố tự bình tĩnh nhìn nàng. Sau một lúc lâu không nói chuyện, biên trường hy bị hắn nhìn chầm chầm đến trong lòng hoang mang rối loạn, làm gì như vậy nhìn ta. Cố tự bỗng nhiên nói, ngươi không tín nhiệm ta. Lời này nói được lại khẳng định lại trực tiếp, thẳng đánh biên trường hy trái tim, nàng ngơ ngẩn. Chầm rãi mặt cúi thấp, nhìn áo ngủ mặt trên hùng bảo bảo đồ án. Có chút ngôn ngữ tại nội tâm quay cuồng vài biến, mới gian nan mà bài trừ một câu, Ngươi cá nhân, ta tự nhiên là tin. Nhưng vấn đề là, hắn lại không phải một người. Hắn phía sau có người, bên người có người, dưới chân còn có vô số con chúng, một người vị trí cao, muốn suy xét đổ vật liền nhiều. Phức tạp, hiện tại là xung đột còn không có thể hiện ra tới, một cái khâu phòng, nàng hoặc là tránh lui, hoặc là khoe mẽ. Cũng phải nói. Nhưng về sau đi thủ lô đâu? Cố tự thích nàng, nàng biết, chính là mấy tháng ở chung, để được với sinh hắn dưỡng hắn giáo dục hắn dịu dắt hắn những cái đó tồn tại sao? Nàng biết chính mình như vậy tưởng có điểm toàn xương châu, bởi vì xung đột cùng mâu thuẫn không nhất định sẽ phát sinh, cho dù có. Cố tự như vậy thông minh lợi hại, cũng đại khái sẽ xử lý rất khá, nhưng cảm tình có đôi khi chính là như vậy ích kỷ cùng hẹp hỏi. Nàng ngẫu nhiên sẽ tưởng... Thật sự thực không công bằng, chính mình tại đây trên đời liền lẻ loi một người, sống hay chết là hảo là lại. Đều là một người sự, chua ngọt đắng cay đều là một mình thể hội, nếu cho chính mình tìm một người, đó chính là cùng hắn một nửa chia sẻ, sinh tử tương hệ. Chi gian không có bất luận cái gì có thể tiến vào phá hư cùng quấy nhếu người cùng sự. Nhưng cô tự quang năng cùng sinh cùng tử chiến hữu liền có vài cái, muốn suy xét sự tình nhiều như vậy. còn có cái có lẽ kêu hắn hướng đông hắn đều sẽ không hướng tây người lãnh đạo trực tiếp, chính mình có thể bài đệ mấy đâu, có lẽ chỉ là một cái phụ thuộc cùng tiểu vai phụ. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên, kiếp trước vị kia lão thủ trưởng bị ám sát bỏ mình mà chính mình thương mà không giúp gì được là lúc, cố tử cái loại này thất vọng mà lạnh băng ánh mắt, quay đầu liền đi cảm kích gian quý bách, đi xử lý chuyện này xử lý cái kia sự tình, thẳng đến chính mình rời đi, cũng không từng nhiều xem một cái. Nàng thật sự không nghĩ lại cảm thụ một lần, cái loại này người ngoài cuộc giống nhau cảm giác. Nàng biết loại này ý tưởng rất kỳ quái, thậm chí có điểm đáng sợ, ai có thể yêu cầu một cái như thế ưu tú xuất sắc nam tử gần liền vây quanh chính mình một người truyền đâu? Có lẽ nếu nàng hạ quyết tâm tiếp thu hắn, này đó nàng đều có thể nhân nhượng có thể chịu đựng có thể tiếp thu, có thể thay đổi chính mình đi thích ứng do đó tìm được nhất lợi cho chính mình cái kia điểm cái kia độ. Nhưng một ngày không có hạ quyết tâm, này đó ý tưởng chính là ngăn cản nàng hạ cái này quyết tâm một đại chướng ngại. Có đôi khi nàng đều cảm thấy chính mình làm ra vẻ, nhưng làm ra vẻ liền làm ra vẻ đi, làm gì nhất định phải miễn cưỡng đâu. Sẽ do dự, sẽ vì khó, vốn chính là tình chưa tới chỗ sâu trong chứng cứ. Trong nhà an tĩnh, hai người chi gian trầm mặc xuống dưới, cuối cùng vẫn là cố tự đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn thở dài, ngươi như vậy làm ta rất khó làm. Biên trường Hy không biết như thế nào trả lời. Hắn mang điểm tự dễ ước, ta muốn theo đuổi ngươi, nhưng ngươi luôn như vậy đả kích ta, ta cũng sẽ nhịn không được lục chí. Vậy, đổi một cái đối tượng đi. Sự tình quan ngày sau chất lượng sinh hoạt, qua loa không được a. Hắn méo sữa bỏ hai chỉ chân trước, một tay cho nó thuần màu, biểu tình có chút không rõ, ta tưởng xác định hai việc, có thể đúng sự thật trả lời ta sao? Biên trường Hy nhìn hắn. ngươi thích ta sao? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt, một chút cũng hảo, đối ta có cảm giác sao? Biên trưởng Hy có loại dở khóc dở cười cảm giác, nhất định phải nói cái này sao? Ta không biết ta có nào điểm hảo, đáng giá ngươi. Hảo, cái thứ hai vấn đề. Cố tự tạm dừng một chút, bỏ qua một bên ngươi tiền nhiệm, bỏ qua một bên ngươi quá khứ, ngươi đối ta cố tự, rốt cuộc có cái gì không thể xác nhận địa phương. Biên trưởng Hy im lặng, hồi lâu lúc sau khẽ căn môi. Nói ra một cái lý do, ta sợ thay lòng đổi dạ. Ngươi nên tin tưởng ta nhân phẩm. Nay cùng nhân phẩm không quan hệ, trên đời này có quá nhiều biến số. Cho nên chúng ta càng nên nắm chắc trước mắt. Đúng vậy, liền tính ta chính mình, đều không thể hoàn toàn khẳng định ngày mai sẽ ở nơi nào. Quá đến hảo vẫn là hư, tồn tại vẫn là đã chết, ta thực nắm chắc trước mắt, nhưng này không bao gồm cảm tình. Biên trường hy có chút kích động, khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Ta chính là không nghị sinh sớm chiều chi hoan, ta muốn, liền phải lâu lâu dài dài. Cố tự nhìn nàng, bỗng nhiên chậm rãi triển khai tươi cười. Hắn sinh đến anh lãng tuấn Mỹ, ngũ quan khắc sâu mà kiên nghị, như vậy cười liền phảng phất lồng lộng trên đại thụ cành lá đồng loạt ra hắn ra, thấp nhiên anh khi ập vào trước mặt. Biên trưởng hy nhất thời mạc danh, nghe hắn sung sướng mà thấp giọng chúng ta tưởng giống nhau, ta cũng muốn lâu lâu dài dài. cho nên chúng ta hẳn là liên thủ vì tương lai hảo hảo quy hoạch một phen. Cố Tử ngư ý thoải mái mà nói, đem sữa bò nắm chi trước làm người khác đứng ở chính mình trên đùi, xem nó tò mò mà cũng ở chi nghe tiểu bộ dáng. A Bồi nói cho ta, các ngươi như vậy mới ra xã hội, tranh cường nhiệt tình, đặc biệt nữ sinh thích tranh cái một hai ba, ta cân nhắc nửa ngày, hẳn là ái so đo ở người mình thích trong lòng địa vị. Biên trưởng hy lung túng, tâm sự bị khám phá. nhưng nghe hắn như thế chắc chắn mà nói cái gì thích người, lại có chút hàm răng phát ngứa, Cố tự thở ra một hơi, hắn vô lý nhiều người, nhưng đối mặt biên trường hy, cần nói, đều không giống trầm mặc mà chống đỡ, ta không thể bảo đảm ngươi trong lòng ta là quan trọng nhất, ít nhất hiện tại không thể, nhưng là ái mộ nữ hài sở chiếm cứ vị trí, tuyệt đối là đặc biệt, không thể thay thế được. Hắn ánh mắt chất lượng, biên trường hy có chút chống đỡ không được, âm thầm lẩm bẩm. Vì cái gì ngươi nói loại này lời nói đều hảo trực tiếp, đúng lý hợp tình đến cùng làm công sự giống nhau. Trực tiếp sao? Lần trước ta cho rằng nói được đủ trực tiếp, ngươi không phải vẫn là không nghe đi vào. Lần trước, lần trước. Thổ lộ sao? Biên trường hy ánh mắt dao động, nào có, ta nghe được thực đi vào a Vậy ngươi lại như thế nào làm? Cố tự ném xuống sữa bò, chống ở mép giường khinh thân phụ cận. Lúc này trong ánh mắt lộ ra một phần tựa thật tựa giả phẫn nộ. Biên trường hy bị hắn làm cho khẩn trương đều đã quên, sau này nhích lại gần, thấp thỏm mà nói, ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không có làm a không phải ngươi nói hết thể như cũ sao? Nàng có nghe a Cố tự khỏe mắt nhảy nhảy ngươi thật là... Nói nàng trì độ đi, lại thực cái miên man suy nghĩ, nghĩ nghĩ liền tự quyết định mà xúc tiến mai rùa, nói nàng mẫn cảm thông tuệ đi. Loại này thời điểm lại độn đến đáng giận. Hắn nghiên thiếu khi bị gọi khó hiểu phong tình, nhưng nếu dụng tâm phỏng đoán, nào đó khác phái tâm tư cùng mục đích đều còn có thể nắm lấy ra thất thất bát bát. Ai ngờ hiện giờ gặp phải một cái hắn nguyện ý hoa gấp 10 lần tâm tư đi cân nhắc người, nàng lại một đờ đẫn, cũng không phối hợp. Hắn thâm giác vô lực. Biên trưởng hy giống như minh bạch, ta hiểu sai ý, cho nên ngươi ngày đó mới tức giận như vậy. Nói đến ngày đó, Cố tự sắc mặt có chút mất tự nhiên, ta tức giận, là ngươi vô thanh vô tức một người chạy tới làm nguy hiểm sự. Nói lên một người, lần đó bến tàu chính ngươi không phải cũng là như vậy. Biên trưởng hy lanh mồm lanh miệng, sau đó liền hận không thể đem những lời này lại ăn trở về. Cố tự ngần người, cười, ngươi còn ở ghi hận kia sự kiện. Nàng quay đầu đi, ngươi có thể làm được, ta làm gì nhận việc sự yêu cầu trợ ngươi. Đó là bởi vì cố tự dừng lại. Phát hiện hiện tại không phải kéo ra để tải thời điểm, lại xả trở về, ngược lại nhìn rừng đệm, tóm lại đêm đó ta phẫn nộ tột đỉnh, quá mức thô lỗ, thực xin lỗi. Cho nên lần này cần văn minh điểm, văn minh mà đem nói rõ ràng. Vốn dĩ không nghĩ nói được sớm như vậy, vốn định tuần tự tiệm tiến, một ngày nào đó nàng sẽ tiếp thu hắn, nhưng hắn tin tưởng có chút bị đả kích tới rồi, đột nhiên có loại dự cảm, nếu hiện tại không làm điểm cái gì tương lai sẽ càng gian nan. Hắn trực tiếp ngồi vào mép giường, giữ chặt muốn sau này lui nữ tử, không cho phép nàng lùi bước, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, kỳ thật ta vốn không nên ở thời điểm này nói cảm tình, nhưng từ nhỏ giáo dục nói cho ta, nên ra tay khi nhất định phải ra tay, cơ hội đều là bị kéo không. Hắn mơ hồ có thể thấy được một tiên ngượng ngùng, nhưng khí thế như cũ kiên định thậm chí có chút bá đạo, cho ta một cơ hội đi, chúng ta lấy kết hôn vì mục đích, thử ở bên nhau được không. Đợt Cảm tạ long tiểu lờ lờ một bùa bình an. Cảm tạ nhàn khi đọc sách cũng phát ngốc một đùa bình an. Cảm tạ ạ của từ phấn hương phiếu. Cảm tạ luyến phụ tình tiết phấn hương phiếu. Này trương ma thật lâu, cảm giác vẫn là không lươn đối, bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Hôm nay canh ba khẳng định không có. Về sau bổ thượng, canh hai nói, ta lại đi nỗ lực một chút. Xin lỗi lạp các vị thân, chương hai trăm mười 219 giao lưu, cái này rất quan trọng. Canh một kết hôn biên trường hy bị dọa tới rồi thấy cố tự vẻ mặt nghiêm túc nuốt khẩu nước miếng này quá nhanh đi nga vậy ngươi tưởng kéo dài tới khi nào kéo dài tới cái gì kêu kéo dài tới cố tự nghĩ nghĩ thay đổi cái cách nói vậy ngươi muốn cái gì thời điểm mới tiếp thu ta biên trường hy lệ dòng chạy đi này có khác nhau sao cố đại ngài lão nhân ra thế công mạnh như vậy mẹ ngươi biết không lại nói tiếp Nàng cũng không biết nhà hắn còn có bao nhiêu thành viên, giống như không phải cô Nhi à, giống như thủ đô có cái rất điệu thấp bí ẩn cố ra, không biết có hay không quan hệ, tuy rằng có quan hệ nói khẳng định cũng là quan hệ không được tốt, bởi vì sau lại chưa từng người nhắc tới đệ nhất cường giả còn có nửa cái bạn bè thân thích. Cố tự bất đắc dĩ phát hiện nàng rõ ràng thất thần, có thể hay không chuyên tâm điểm. A. Biên trường Hy Cả Kinh, suy sụp hạ mặt. có thể hay không không nói cái này không thể kia kia đi thủ đô lúc sau lại nói hành đi cố tự xem nàng dãy rủa kia đã quá muộn biên trường hy giận ngươi cho là làm buôn bán nhẹ nhàng như vậy còn rất có đạo lý cố tự gật gật đầu ta bảo đảm không lùi hóa phí chuyên trở chính mình gánh vác kiểm tu tự mang định kỳ bảo dưỡng ngày thường nhẹ lấy nhẹ phóng tre quang tránh chiều, tận lớn nhất khả năng không để sản phẩm đã chịu tổn hại Hắn một bộ ta nhất định là trên thế giới tốt nhất người mua biểu tình. Biên trưởng hy trên mặt nóng lên, hận không thể đá hắn một chân, chưa thấy qua như vậy vô lại. Nàng liền thật sự đá ra đi, ngươi hết hy vọng đi, ta không bán. Cố tự eo bụng vừa thu lại, nhẹ nhàng mà nắm lấy nàng mắt cá chân, ý cười doanh doanh mà nói, ngươi muốn suy xét rõ ràng, rượu mời không uống nói. Ngươi còn chuẩn bị phạt rượu. Biên trưởng hy vẻ mặt phẫn nộ. Hắn trầm ngâm một chút. Tay chống được nàng phía sau, hậu khởi hoàn toàn ra mặt, ở nàng toái phát thưa thớt bên thai bật hơi, ta sẽ đoạt. Ta mua không được nói, sẽ đoạt. Biên trưởng hy cả người cứng đờ tiện đà ngực phập phồng. Không biết là khí vẫn là bực, sắc mặt từng đỏ, này sẽ một khát chân thật mạnh đá văng hắn, vung tay lên. Chan đây một bàn luyện tập dùng ly bàn dao nĩa lăng không dựng lên, toàn bộ lện ở cố tự trên người. Cố tự không dự đoán được nàng còn có chiêu thức ấy. Một tay nửa che trở mặt, chờ vài thứ kia len ken len ken mà quăng ngã đầy đất, hắn chậm rãi buông tay, gương mặt hơi rũ, không thấy biểu tình, nhưng thấy đường con tốt đẹp hầm dưới, căng chặt mà chờ mặc. Biên trưởng hy cắn môi dưới xem hắn, nàng có phải hay không có chút qua. Nàng tả hữu trong mắt hoành hành, cùng ngươi đã nói. Ta không có gì tốt, lại không ôn nu, còn bạo lực, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nói nàng đỗng nhiên mở to hai mắt. nhìn một giọt huyết tích ở chăn đơn thượng. Liền cái gì cũng đành phải vậy, nào qua đi bắt lấy hắn tay háo, ngươi bị thương. Ta, rõ ràng không có lực đạo, ta đều thử qua thật nhiều biến, ngươi thương ở nơi nào. Cố tự phất khai tay nàng, sơ soạn ngạc hạ, đầu ngón tay liền dính đầy đỏ tươi máu loãng, biên trường hy che lại miệng. Chột dạ mà nói, ta nhìn xem. Cố tự lại không cho nàng chạm vào, nhìn nhìn trên mặt đất lung tung rối loạn đồ vật, đây là cái gì? Ta lấy tới luyện tập khống vật hình tinh thần hệ, bị thương khi ngẫu nhiên kích phát ra tới, bất quá còn căn bản không uy lực đâu, ta cũng không biết sẽ như vậy. Khống vật hình, tinh thần hệ, cố tự ánh mắt đen tối, nói câu hảo hảo nghỉ ngơi, liền đứng dậy đi ra ngoài. Biên trưởng hy ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, cùng sữa bò đối diện, ta có phải hay không, thật quá đáng. Sữa bò nhìn chằm chằm nàng đã lâu, cuối cùng đại đại phiên một cái xem thường. Hướng trên giường một bò. Thân mình vừa lật, bốn chân đại trương cái môi hướng lên trời, nằm ngay đơ. Biên trường Hy rên dỉ phủng trụ đầu. Buổi tối chuyện này liền tạo thành ngày hôm sau biên trường Hy tinh thần dị thường vệ vải. Lâm Dung Dung cùng Trần Di toa trộm nhìn nàng vài mắt, nàng cũng chưa phát hiện. Cuối cùng Lâm Dung Dung tính tình tương đối cấp, nhịn không được, qua đi đâm đâm nàng bả vai. Tối hôm qua làm gì chuyện xấu, như vậy nửa chết nửa sống. Biên trường Hy ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Hai khuỷu tay chống đầu gối phủng má phát ngốc đầu, như vậy va chạm đã bị đâm oai thiếu khí vô lực mà ngồi xong nàng ngơ ngác mà nói, giống như thật sự làm chuyện xấu. Trần Di Toa nghe vậy cũng tò mò mà thò qua tới, kia nhất định là thiên đại chuyện xấu, ngày hôm qua còn Kim đao kỵ binh yêu cầu trảo toàn cầu truy nã phạm bộ Giáng Hôm nay cư nhiên liền héo. Hiện tại các nàng ở biệt thự hậu viện di động nhà gỗ kiến tạo hiện trường. đối với biên trường hy sáng sớm dọn đem nho nhỏ ghế lại đây nói là cùng các nàng cùng nhau kiến phòng kết quả liền ngồi vẫn luôn phát ngốc chuyện này hai người đều tỏ vẻ hoàn toàn kinh dị kinh tủng biên trường hy không biết như thế nào mở miệng nhưng ngấm lại có lẽ tìm cá nhân tham lưu một chút cũng hảo nàng chính mình loạn thật sự liền tả hữu nhìn xem không có những người khác thấp giọng nói tối hôm qua cố tự tới ta trong phòng làm chuyện xấu hai người hai miệng cùng tiêu lên Thanh âm cao đến phi thường em hai, ba cái ở nhà gỗ trước sau bận rộn sư phó đều kinh ngạc vọng lại đây, biệt thự cảnh vệ cũng ngắm vài lần. Biên trưởng hy cắn răng, không phải các ngươi tưởng như vậy, còn có, thanh âm nhẹ điểm. Nàng đem hai người tún đến góc, đơn giản nói cái mở đầu, liền toàn nói đi, nàng liền đơn giản mà đem sự tình trải qua nói một lần, cuối cùng trọng điểm vấn đề chính mình không cẩn thận đâm bị thương cố tự, hắn có thể hay không sinh khí. chính mình có phải hay không quá xấu rồi cùng với như thế nào đền bù thượng hai nữ sinh nghe được bốn mắt tỏa sáng trần di toa trước lên tiếng kỳ thật ta vẫn luôn khó có thể lý giải ngươi nói các ngươi hai cái đều là lý trí cường hãng người như thế nào sẽ tại đây loại yêu quái man thế giới hoành hành thời điểm yêu đương không nên bình tĩnh lại lãnh khóc mà đi kiến công lập nghiệp cứu vớt toàn thế giới sao biên trường hy bạch nàng lâm dung dung nói tiếp khó nhất lấy lý giải chính là Ngươi còn năm lần bảy lượt không tiếp thu, ngươi rốt cuộc muốn tìm người nào a? cực phẩm kim cương vương lão ngũ a đồng chí. Trần Di toa vội vàng âm thầm xà nàng, nàng không rõ ràng lắm bạch hàng sự, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Biên trường Hy lại giống như không tưởng khác, huệ vải mà nói, ta cũng không nghĩ, việc này căn bản không ở kế hoạch của ta bên trong. Vậy ngươi kế hoạch đều bao gồm cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, đánh quái, thăng cấp, ăn cơm, ngủ. Lâm Dung Dung té xỉu, đỡ Trần Di toa giọng căm hận nói, ngươi là nữ sao? Kia không phải nam nên suy xét sự sao? Cho nên ngươi liền cả ngày nghĩ như thế nào nói một hồi luyến ái? Biên trưởng Hy trả lời lại một cách niệm ai, vì thế nhắc tới hận cũ, ta còn chưa nói đâu, các ngươi thật bắt quái, còn cùng cố bồi hồng nhạn truyền thư chuyên môn tới thảo luận chuyện của ta. Ngươi đã biết ta? Lâm Dung Dung lẽ lưỡi, bất quá quang côn thật sự, ai kêu các ngươi không ôn không hỏa? làm người nhìn bắt cấp a không thịnh hành chúng ta bảy mưu tinh kế còn không thể soi mói sao biên trưởng hy trận trắng mắt trần di toa nhấc tay lên tiếng không ôn không hòa sao ta cảm thấy cố lao bản thực cấp lực a lâm dung dung thật mạnh gật đầu tán thành biên trưởng hy nghiến răng nghiến lợi ta nói ta là muốn các ngươi cho ta điểm kiến nghị lâm dung dung thực thâm niên bộ dáng tốt nhất sách kiến nghị chính là ngươi lập tức đi tìm cố tự nói với hắn Lao đại ta chính là người người Lạp. Sau đó xin lỗi. Năn nỉ ỉ ôi, lời ngon tiếng ngọt, tất yếu thời điểm không tiếc. Biên trưởng Hy đem tay bẻ đến khanh khách rung động. Khi ta chưa nói một cái nhược nhược bỏ mình. Trần Di Toa liền bảo thủ rất nhiều, xin lỗi luôn là tất yếu đi, rốt cuộc ngươi còn đem người đả thương. Nếu ngươi vẫn là không nghĩ tiếp thu nói, vậy muốn nắm chắc hảo độ, đã muốn biểu đạt ra cũng đủ thành ý. lại không thể làm hắn hiểu lầm ngươi có cái kêu ý tứ. Biên trưởng hy đâm tường, này không phải tương đương chưa nói sao. Đạo lý nàng đều hiểu, vấn đề là như thế nào làm. Tiếp theo trần di toa lại ngữ ra kinh người, bất quá các ngươi nói, cố lao bản sinh khí rốt cuộc là vì cái gì. Bị cự tuyệt, vẫn là bị lộng thương, này hai điểm, giống như đều rất thương lòng tự trọng Nga. Lâm Dung Dung cũng ý thức được, trường hy, ngươi rốt cuộc như thế nào đã thương nhân ra. Ngươi hiện tại so bột còn lợi hại. Biên trường hy bừng tỉnh, là như thế này sao? Nàng liên nói là một cái tiểu mới dị năng, có thể thông qua tinh thần năng lượng khống chế vật thể. Ta cái trời ạ, này không phải trong truyền thuyết cách không lấy vật. Lâm Dung Dung ngạc nhiên, tiếp theo chừng nàng, cái này dị năng ngươi có không củng cố tự nói qua? Có ý tứ gì? Chính là phía trước, lúc ban đầu. Phát hiện thời điểm, có hay không giải thích quá? Thì như xuất hiện nguyên nhân A, nguyên lý A, chính mình cảm thụ A. Biên trường Hy ngần người, giống như không có. Bất quá này có quan hệ gì sao? Lâm Dung Dung đỡ chán, ngươi vì cái gì không nói? Không phải sợ bị người đã biết đi, sau đó đuổi kịp và vượt qua đi? Đương nhiên không phải. Vấn đề là ta cũng ngây thơ mở mị ta có cái gì nhưng nói. Biên trường Hy trong lòng tưởng chính là, nàng kiếp trước căn bản không sờ đến cái này ngại cửa. Hiện tại luyện tập phương hướng cùng phương thức là đúng hay sai cũng không biết, nói như thế nào. Kỳ thật nàng phía trước căn bản không nghĩ tới muốn nói, đại khái trong tiềm thức cảm thấy cố tự sớm hay muộn muốn thức tỉnh tinh thần hệ. Hắn có thể trở thành đệ nhất cường giả, lực lĩnh ngộ không thể nghi ngờ, còn cần chính mình làm điều thừa đi theo hắn nói, hải tiểu nhị ngươi biết không, trên đời này còn có cái tinh thần hệ, ngươi phải dùng chính mình tinh thần đi cảm thụ bốn phía vật thể, cứ như vậy, ta cũng không có bí quyết. Chính ngươi đi nỗ lực luyện tập đi. Này không phải quan công trước cửa chơi đại đao sao. Lộng không hảo còn sẽ lầm đạo. Cho nên, ngươi sẽ không trước nay không cùng hắn từng có dị năng thượng giao lưu đi. Lâm Dung Dung hỏi. Trả lời là một cái không rõ này ý lắc đầu, này rất quan trọng sao. Nàng nhớ mang máng, mỗi một lần nàng có muốn nói một chút chính mình không gian hệ. Tuy rằng khi đó nàng cũng chưa nghĩ ra muốn nói như thế nào, nhưng cô tự phản ứng chính là... Là cái gì tới, hình như là hoàn toàn không truy cứu nguyên do ý từ A. Mặt khác sao, một hệ cùng hắn có cái gì hảo thuyết, nàng nhưng thật ra cùng bệnh viện những cái đó mang theo một hệ chia sẻ quá một chút kinh nghiệm, tinh thần hệ là thật sự không ý thức được cần nói A. Lâm Dung Dung liền vô lực, khó trách cố lao bản như vậy nóng nội, cùng ngươi thuận theo tự nhiên nói, hắn đại khái thật muốn đánh cả đời quan côn. Nàng lại nhìn xem nàng, hắn như thế nào liền coi trọng ngươi đâu. Đáng thương cố lão bản. Trần Di Toa nén cười vì một đầu hát tuyến người nào đó giải thích nghi hoặc, trường hi A, cái này kỳ thật vẫn là rất quan trọng, đặc biệt ngươi xuất hiện một cái tân dị năng, ngươi không chủ động nhắc tới, có thể hay không làm người cảm thấy là ở tầng tư. Cố tự có lẽ sẽ không như vậy tưởng, nhưng ngươi không cùng hắn giao lưu, hắn không khỏi cảm thấy ngươi không đem hắn để ở trong lòng, cho dù là làm bình thường nhất đồng bọn thân phận, cũng sẽ cảm thấy ngươi là không tín nhiệm hắn. Biên trường hy chấp chớp mắt, như vậy nghiêm trọng. Tờ cảm tạ ngôi sao hải một năm ánh sáng khoảng cách bùa bình an. cảm tạ nữ nữ 705804 phấn hưởng thiếu. Tối hôm qua nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, đều không kịp xin nghỉ. Hảo đi, cái này lý do ta dùng quá n lần, cho nên buổi sáng sớm bỏ dậy viết, trước dâng lên canh một Hôm nay canh ba giữ gốc, bổ càng không khẳng định, ta không dám lại đánh cái gì cam đoan, bỏ chạy. hai 220 xuống bếp, khuất phục với ấm áp canh hai Hai vị thâm niên nhân sĩ phân tích khắc sâu độc đáo, biên trưởng Hy cân nhắc thật lâu sau, gật đầu thụ giáo, bất quá, hai vị này cấp kiến nghị thực sự chẳng ra gì. Nàng lưu vào nhà, ở trong phòng bếp tìm được triệu gì, hướng vị này càng thâm niên bác gái cấp lấy kinh nghiệm. Triệu gì nghe xong dùng một bộ ngưỡng như thế nào luôn là như vậy xuẩn ánh mắt nhìn nàng, biên trưởng Hy lau mồ hôi, triệu gì. Ngươi cho ta chi chi chiều đi, ta nên làm như thế nào mới thích hợp. Lần này chủ động nghĩ bổ cứu, có tiến bộ. Biên trường Hy càng hãn, nàng rốt cuộc là phạm vào bao nhiêu lần. Triệu Di liền nói, nếu thiếu giao lưu, vậy nhiều hơn mà giao lưu đi. Cái này biên trường Hy chính mình tìm cơ hội đi đi. Nhưng việc cấp bách là làm người nào đó tiêu hỏa, này cũng đơn giản. Triệu Di nói, cố đội trường mỗi ngày đều vội thực mượn. Ngươi cho hắn thân thủ bảo cái canh đưa qua đi. Lại nói chút mềm lời nói, bảo đảm hắn liền ngôi giận. Biên trường Hy cũng nghĩ tới biện pháp này, nghe triệu gì cũng nói như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là có chút không xác định, này vẫn là kia trước mềm một phân nguyên lý, triệu gì chiêu này mặc kệ dùng đi, lần trước cũng không như thế nào thấy được khởi hiệu. Triệu gì giơ lên cổ, như thế nào không hiệu quả. Hắn một ngày hỏi ta vài lần tình huống của ngươi, còn có ngươi kia cái gì lưu ca, cái gì họ ôn. hắn chưa cho ngươi bận việc biên trưởng hy vội vàng nhấc tay đầu hàng hữu hiệu hữu hiệu ta nói sai rồi ta nói sai rồi khó khăn thấy nàng ngôi giận nàng lại sờ sờ cái mũi khiêm tốn tỉnh giáo nhưng lần này ta xem lúc ấy hắn sắc mặt trầm thật sự hắn nếu là đem ta đuổi ra tới đâu kia cũng là ngươi nên triệu gì tức giận mà nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nói được chính là ngươi như vậy hảo hảo cho ngươi nháo bẻ Ngươi nói cố đội trưởng nhiều đáng thương. Nàng liên dùng một loại cố đội trường như thế nào như vậy bất hạnh biểu tình châm mặc, tiếp tục đi thiết nàng cà rốt ti, thiết đến sao sao rung động y vũ sinh phong. Biên trường hy ủ rũ cục đôi, trong lòng âm thầm đoán trách, đều do cố tự, hắn không như vậy chỉ vì cái trước mắt, chính mình liền không đáng cự tuyệt hắn. Hắn nếu là biết khó mà lui, chính mình cũng không đến mức liền như vậy như vậy, nàng thật đúng là có thật nhiều đồ vật không trải vớt rõ ràng đâu. làm gì một hai phải nàng tỏ thái độ bất quá cũng chính là ngẫm lại nàng cũng biết chính mình lúc này làm sai nàng dựa vào cửa tủ một chân gót một chút một chút gõ ngây người sẽ dôi tay bắt điều củ cải ti bỏ vào trong miệng vậy ngươi nói bảo cái gì canh triệu gì dừng lại đau cố đội trường thích ăn cái gì ta không biết ta đừng như vậy xem ta ta chẳng lẽ muốn cả ngày nhìn chằm chằm hắn ăn cái gì triệu gì lắc đầu không phải ta là suy nghĩ ta cũng không biết gần đây trùng xà hoành hành ngay từ đầu còn chỉ là vật lý tính thương tổn cùng thị giác thượng hai nạn đối sinh hoạt tạo thành nhất định khó khăn nhưng một ngày qua đi lúc sau bị cắn thương người bắt đầu lục tục xuất hiện trúng độc hiện tượng nghiêm trọng tay chân run rẩy miệng sùi bọt mép hai mắt sung huyết từ phát tác đến tử vong bất quá ngắn ngủn mười mấy phút một ngày xuống dưới toàn bộ căn cứ tử vong nhân số đã vượt qua trăm lệ toàn bộ căn cứ nhân tâm hoảng sợ Hôm nay trùng hợp là cuối tuần, cố tự tham gia xong cuối tuần lệ thường hội nghị trở về, đã là đêm khuya một chút nhiều. Hôm nay hội nghị trọng điểm thảo luận nhằm vào trùng xà làm hại phương châm. Sự thật chứng minh, ngũ xác thảo đối những cái đó đói khắt đến càn rỡ thậm chí điên cuồng sâu rắn độc đã không có quá nhiều tác dụng, tìm kiếm một loại giải dược cùng phòng trùng muốn liền trở thành việc cấp bách. Có chữa bệnh cơ cấu phối ra tương đương thành phần hùng hoàng phấn. vậy lên người cùng nhà ở bốn phía có thể hơi chút ngăn cản một chút. Nhưng hiệu quả cũng không tốt, hơn nữa loại này hùng hoàng phân giá cả xa xỉ, người bình thường còn dùng không dậy nổi. Dược vật theo không kịp, như vậy một hệ liền thành chân quý nhất cùng quan trọng nhất bảo mệnh tài nguyên. Hiện có chúng độc giả trừ bỏ từng người khu vực từng người tiêu hóa ở ngoài, còn có một ít không có thế lực thuộc sở hữu lưu dân. Những người này thương vong tình huống cũng nặng nhất, nếu không thích đáng xử lý. rất có thể dẫn phát dân bạo, này đối ai đều là bất lợi. Hội nghị cuối cùng phương án là, căn cứ chữa bệnh kết cấu phụ trách thập phần chi nhị, Giang Thành chữa bệnh phụ trách tổng nhân số 1 phần 10, còn lại 7 thành từ hơn 20 cái thế lực gánh vác trị liệu. Cố tự vừa đi vừa nhìn chứ danh đơn, mày hơi hơi ngưng kết. Hiện giờ 1 phần 10 bất quá 4500 người, Giang Thành chữa bệnh trước kia quái bệnh người bệnh đã cơ bản xuất viện, phòng giường ngủ còn có nhân viên y tế đều là có sẵn. Tiếp nhận hơn một ngàn người đều không phải vấn đề, nhưng về sau bị thương chúng độc nhân số chỉ biết gia tăng, còn muốn chiếu cố những người này ẩm thực, giữ ấm từ từ phương diện, này đều đem là thật lớn nan đề. Còn phải từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Đi ngang qua lầu ba phòng, cố tự bỗng nhiên dưới chân một đốn, ngửi được một thật như có như không mùi hương, nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt xẹt qua một mạ hứng thú, tiếp tục hướng trong thư phòng đi đến. vào cửa bật đèn phóng bao thoát y lìa treo lên hắn cởi bỏ nút tay háo ngồi vào bàn sau bắt đầu để bút viết xuống mấy cái đại phương hướng đối sách vốn nên tìm khâu phong tới thương lượng sau đó đem chuyện này giao cho hắn đi xử lý loại sự tình này vụ hắn giống nhau sẽ không hỏi đến quá nhiều đều là giao cho thủ hạ người đi chấp hành bất quá hắn tạm thời không chuẩn bị gọi người hắn đang đợi người qua đại khái nửa phút Hắn hơn người nhĩ lực nghe được bên ngoài hành lang có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, sau đó bồi hồi, tựa hồ tiếng bước chân chủ nhân phi thường do dự, sau đó lại qua non nửa phút, tiếng bước chân ở cửa biến mất, đốn một lát, trên cửa mới vang lên tiếng đập cửa. Thật cẩn thận ba tiếng, hắn đáp, tiến vào. Môn cách một tiếng khai, tham tiến vào một cái đầu, hát hữu xinh đẹp ánh mắt tả hữu quốc đơ, nhìn đến hắn liền có chút hầm ngực, thẳng thân đẩy cửa tiến vào, cái kia... Ta làm điểm bánh mật, ngươi có muốn ăn hay không điểm? Nga, chính ngươi làm. Trên mặt hắn nhìn không ra cái gì biểu tình. Cái kia, ta đã đói bụng, liền đi làm. Thuận tiện nàng bưng một cái khay, ngắm mắt cố tự hằm dưới, bất quá cái gì cũng không nhìn thấy. Nghĩ đến miệng vết thương không thâm, dị năng giả khôi phục mau, Hẳn là không có việc gì, nàng làm chính mình biểu tình tận lực chân thành, liền nhiều làm điểm. Nga, hắn nhìn cái kia thật lớn bắt to. Ngươi xác định chỉ là nhiều làm một chút. Nếu là ăn không hết kêu đại gia cùng nhau đi, lúc này hẳn là cũng chưa ngủ. Huống hồ cơ hội khó được, gọi bọn hắn đều nếm thử ngươi trù nghệ. Biên trưởng Hy suy sụp hạ vai, được rồi, ta nói thật, đây là cho ngươi làm, vì tối hôm qua sự, ta là tới xin lỗi. Cố tự nắm bút, xin lỗi. Ta không nên tức giận lung tung, sấn ngươi chưa chuẩn bị hoa bị thương ngươi. Lời này cố tự cười như không cười. Nghe tới giống như ta thực vô năng dường như. Quả nhiên, không chịu dễ dàng bóc quá tư thế. Biên trưởng hy trong lòng buồn chồn, nào có, ngươi có thể được thực, không phải ta đánh lén sao. Cho nên lần tới ngươi muốn trước nói chuyện, lại phát chiêu, Nàng âm thầm kêu khổ, lần sau sẽ không. Lần sau đổi cái văn tĩnh điểm phương thức. Nàng gục đầu xuống, không có lần sau. Cố tự bình tĩnh nhìn nàng một lát, thôi. Không thể trông cậy vào nàng nói ra cái gì lời hay, là cái gì bánh mật. Biên trưởng hy đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, xương sườn bánh mật. Bất quá, cái kia ta chủ nghệ không tinh, thu rất nhiều lần nước cũng chưa thành công, cho nên liền làm thành thủy nấu. Thật lớn một chén nước. lắng động lại hồ hồ bánh mật cùng xương sườn, thoạt nhìn không lớn tốt đẹp bộ dáng. Canh vì cái gì là màu nâu? Nàng có điểm đạm hài rút nghiệp si đầu tiên mạo hoán mậu dụ trực tiếp cấp thả bao gia vị phấn nô chính là nhân gia đã điều hảo hương vị đặt ở đóng gói giấy cái loại này. Chu nghệ là nàng mấy cái đoạn bản chi nhất, nàng lúc ban đầu mười mấy năm nhân sinh gia đình phú quý cha mẹ nung chiều điển hình mười ngón không dính dương xuân thủy sau lại gia đình kỳ biến cũng chính là ăn căn tin tiệm cơm nơi nào chính mình hạ quá bếp sau lại mặt thế ban đầu là gian nan độ nhật. Có thể ăn đến no liền không tồi, có cái gì nguyên liệu nấu ăn đều là lung tung phối hợp nấu nấu chín, sau lại điều kiện lên đây. Nhưng một cái là thói quen, một cái khác cũng không tình thú, còn nữa cũng có bảo mâu nấu cơm, liền ở ăn mặt trên cũng không chú ý. Trọng sinh lúc sau cũng là có cái gì ăn cái gì, như thế nào đơn giản như thế nào tới, không thấy được trong không gian nguyên liệu nấu ăn, nàng không phải toàn bộ hầm chính là toàn bộ nấu. Trên cơ bản đều là cái loại này, tất cả đồ vật cùng nhau thêm buông đi, đắp lên cái quần nấu quần nấu không cần chú ý hỏa hậu, cuối cùng tuyệt đối làm cho thuộc cách làm. Đối nàng tới nói, có thể làm được cái kia trình độ đã tương đương không tồi, nàng cảm thấy vậy là đủ rồi. Cho tới bây giờ, mới cảm thấy có chút lấy không ra tay. Nàng vốn dĩ đích xác tưởng bao cái canh tới. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết làm cái gì, nhớ tới lần nọ bọn họ cùng nhau ăn xương sườn bánh mật. cố tự rất thích bộ dáng liền quả nhiên lý tưởng là tốt đẹp hiện thực là thảm đạm cố tự nhìn trong chén đồ vật trầm mặc một chút trong lên bút uống lên khẩu vẩn đục canh gắp khối mềm gặt bánh mật tinh tế nhấm nuốt nuốt xuống biên trường Hi hỏi thế nào hương vị trường hy hắn điểm danh có về sau đừng xuống bếp a có tệ như vậy sao nàng hưởng qua hương vị cũng không tệ lắm a liền bán tương không tốt đương nhiên hưởng qua triệu gì đầu bếp tay nghề lại ăn nàng sẽ có khá lớn trên lệch lạc cố tự ngẩng đầu ít nhất đừng làm cho người khác nêm đến tương đối tổn hại hình tượng nay cùng hình tượng có quan hệ gì biên trường hy ủ rũ cố tự trong mắt doanh động ý cười lên lôi kéo nàng xuống lầu cùng ta tới đi vào phòng bếp nhìn đến cố tự vén tay háo lên nàng mới hậu chi hậu rất hỏi người muốn làm gì thỉnh ngươi ăn đốn địa đạo xương sườn bánh mật. nàng mở to hai mắt, ngươi sẽ xuống bếp. vừa lúc so ngươi lược cường một bậc, nhìn hắn mở ra tủ lạnh thuần thục mà lấy ra nguyên liệu nấu ăn, thiết tẩy, thượng nồi, nhiệt du, phiên xảo nàng ngơ ngẩn hỏi, ngươi không tức giận? có như vậy một chút. hắn cười nói, bất quá thực không mau được, cùng ngươi sinh khí sẽ đem chính mình tức chết. hắn không quay đầu lại, nhưng có thể tưởng tượng trong mắt bất đắc dĩ chi ý. Ánh lửa đem hắn sườn mặt ánh đến ấm áp đẹp. Đây là hắn lựa chọn, liền cũng nên gánh khởi tương ứng bao dung. Điểm này sớm đã dự đoán được, có đôi khi hắn cũng rất kỳ quái. Phía đối diện Trường hy vì cái gì sẽ có như vậy đại kiên nhẫn. Hắn chỉ biết, bỏ lỡ người này hắn sẽ hối hận. Liên phảng phất là vận mệnh chú định chỉ thị, cùng cảnh cáo. Ta chỉ là thực hổ thẹn, cư nhiên nói ra mạnh miệng, xem ra phải làm cường đạo cũng muốn hảo hảo nỗ lực. Bằng không chẳng lẽ không phải muốn biến thành bị kiếp Đây là nói Lập tức bị nàng tinh thần hệ cọ chảy ra Sắc thật cảm thấy rất mất mặt Ai muốn kiếp hắn Biên trường Hy lầm bẩm Lại không thể ngăn chặn mà hốc mắt nóng lên Nàng xoay người Dựa vào cửa kính thượng Tiếp theo phòng khách ru trầm ánh đèn Rũ mi chăm chú nhìn trên ảnh chụp cười đến ôn nhu tốt đẹp bạch dì hề thiếu niên Bạch hằng Lúc này đây Ta là thật sự muốn khuất phục khuất phục cùng trước mắt tấm áp. Cảm tạ sơ không được ga phấn hương phiếu. Cảm tạ toàn toàn chừng chừng phấn hương phiếu. Cảm tạ ta ái lệnh dương phấn hương phiếu. kỳ thật lúc ban đầu đại cương, cố đại cùng hắn tình địch là có một đoạn lực lượng ngang nhau vai diễn phối hợp vì tình quyết đấu gì đó, ngấm lại đều hảo có ái, nhưng là cùng rất nhiều thân giống nhau, không đành lòng làm cố đại lại bất đắc dĩ. ta phát hiện đêm này nhân vật viết đến quá hảo, đối trường hy bao dung. Nhẫn mại, cũng không so đo, ở cái khác phương diện quang minh chính khi mấy vô khuyết điểm. Nhưng có quan hệ gì đâu, nam chủ vốn nên là tốt nhất, cũng nên được đến tốt nhất, tuy rằng không hợp lý, nhưng tiểu thuyết vốn chính là y y, hà tất thiết kế cái thảo người ghét nam chủ cho chính mình một ngạt. Sử dụng một câu, nam chủ là lấy tới sùng bái, nữ chủ là lấy tới yêu thương, đây là ta lý niệm. Đương nhiên đả động người nào đó, không đại biểu hắn tiền đồ liền một mảnh quang minh. hạnh phúc vẫn là muốn nỗ lực tranh thủ chỉ là không đành lòng xem hắn một đầu nhiệt muốn cho nữ chủ từ thân cùng tâm cùng hắn sóng vai cùng nhau mặt khác tiểu bạch sắp tới liền sẽ lên sân khấu đại cương bị quấy dày mặt sau phải hảo hảo trải vớt một chút thuận tiện cho hắn một cái tương đối phong cách lên sân khấu chương 221 trăm áp vừa bãi lam đồ canh ba tiếp thu một người yêu cầu làm cái gì Nào lên đi ôm hắn hô to đạt lâm chúng ta ở bên nhau đi Vẫn là dính trước cùng sau, thân ái, có cái gì là ta có thể cống hiến sức lực? Hoặc là thấu đi lên ôm cánh tay làm nũng, Ách, làm nũng muốn nói gì? Tóm lại biên trường hy ngẫm lại những cái đó hình ảnh, liền ngăn không được đánh cái dùng mình. Nàng tuy rằng hoang đường quá như vậy mấy năm, nói là làm loạn nam nữ quan hệ, nhưng một cái là trường mực chảo thật sự khẩn, một cái là tâm kính hoàn toàn bất đồng, thật đúng là không có kinh nghiệm, mà cùng bạch hàng cùng nhau khi. Đều là đơn đơn thuần thuần tự nhiên mà vậy, khi đó tuổi tác ca, nào có như vậy nghĩ nhiều pháp. Cố tự ra tới liền thấy nàng ngồi sổm thượng hạ ba gác nơi tay trên lưng, ánh mắt lập lệ không chừng, thần thái hơi mang trần trở, bên chân sữa bò cơ hồ là giống nhau động tác. Chỉ là một cái ngồi sổm một cái nằm bò. Hắn hơi hơi hát tuyến, ra hỏa này đến đây lúc nào? Biên trưởng hy theo hắn tầm mắt nhìn lại, sữa bò. Không biết ta. Phần 68. Vừa mới còn ở trong phòng đâu, nàng nó chính mình trước ngủ, khi nào chạy xuống tới. Sữa bỏ từ nằm bò chi đứng dậy, nhìn cố tự trong tay mâm hai mắt tỏa ánh sáng, hít hít cái mũi, phát ra một tiếng hưởng thụ thở dài. Biên trường hi run run khỏe miệng, bất quá, này khí vị thật là hương đâu. Nàng lập tức quên mất chính mình thiên não, cũng ngửi hạ, đồng dạng hai mắt lấp lánh mà nhìn trầm chầm, chầm kia mâm, ngươi làm tốt. thương quá, cố tự dừng một chút. bất đắc dĩ mà quay lại đi bỏ thêm cái chén đem hai mâm phân lượng lấy ra tới một ít sau đó cái này bắt cơm liền biến thành sữa bò biên trường hy cùng sữa bò đều thực vừa lòng hai người một thu ở trên bàn cơm nhanh chóng ăn cơm mị đến biên trường hy cơ hồ muốn đem đầu lưỡi nuốt vào trời ạ thật sự ăn rất ngon tuyệt đối không phải cái gì tâm lý tác dụng mà là thật sự quá mỹ vị lại hương lại tô lại sảng lại hoạt hương vị phảng phất có mọi cách nàng cảm thán Ngươi quá lợi hại. Toàn tại a, không đều là giống nhau đồ vật sao, như thế nào làm ra tới hoàn toàn hai cái dạng. Cố tự cười cười, nửa thật nửa giả, ta tòng quân trước. Lớn nhất lý tưởng là đương một đầu bếp, luyện qua. Cư nhiên có loại này lý tưởng, không thể trông mặt mà bắt hình dòng a. Ngươi nếu là thích, về sau ta nhiều cho ngươi làm. Biên trường hy dừng một chút, gật gật đầu, túi đầu nhanh chóng tiêu diệt bàn đồ ăn, cố tự thật sâu mà xem nàng. Thật lâu sau, đáy mắt có ấm áp cùng vui sướng đẩy ra. Hắn chuẩn bị lượng không nhiều lắm, bởi vì nửa đêm ăn nhiều cũng không tốt. Lại phân chút cấp sữa bò, dư lại liền không có mấy khẩu, thực mau tiêu diệt sạch sẽ. Biên trường Hy vớt lửng dạ cái bụng cảm thấy mị mãn mà trở về phòng, ở cửa gọi lại hắn, cố tự. Hắn quay đầu lại. Sớm một chút nghỉ ngơi. Đừng quá vất vả, ngủ ngon. Nói xong liền đóng cửa. Cố tự tại chỗ giật mình lập thật lâu sau, không biết như thế nào, đột nhiên có loại nhiệt ý tập không cảm giác. Sáng sớm hôm sau trên bàn cơm, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được bất đồng. Nguyên bản cùng mọi người tương đồng, không gì giao lưu hai người bắt đầu có hô động, hảo đi. Chủ yếu là cố tự ở làm, nhất thời cấp kẹp căn bánh quẩy, nhất thời cấp lột cái trứng gà, nhất thời thấp giọng hỏi chút cái gì, vô luận thượng không thượng bàn người đều không phải ngu ngốc. Đôi mắt vừa thấy đầu tưởng tượng liền minh bạch sao lại thế này. Biên trường hy có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc lại không phải chỉ có bọn họ hai người, đều là dưới một mái hiên người, cũng không có biện pháp trở thành không khí. Đặc biệt là Lâm Dung Dung cùng Trần Di Toa còn có triệu gì, ái mỗi ánh mắt chưa từng đoạt quá. Cố tự dương mắt thoáng ngó một vòng, những người này liền tán tán đi đi. Khâu Vân còn làm cái mặt quỷ. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Khâu Phong hình như có sở tư, đột nhiên hỏi: "Trường Hy, ngươi chừng nào thì có thể khỏi hẳn?" Biên Trường Hy giật mình, đại khái còn muốn một đoạn thời gian đi, làm sao vậy? Bộ dáng của hắn không giống như là thuận miệng nói nói. Khâu Phong còn tưởng nói chuyện, ngay sau đó có điều phát hiện mà nhìn lại, đối thượng Cố Tự mỉm cười, nhưng lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo cùng cảnh cáo ánh mắt. Nhớ tới hai người lén đối thoại, Khâu Phong trong lòng thở dài một tiếng, phục lại treo lên ưu nhã thông dong tươi cười. Không có gì, chính là hỏi một chút Lúc sau không khí liền không như vậy nhẹ nhàng Chờ cơm nước xong cố tự muốn ra cửa Hắn đối đưa đến cửa biên trường hy nói Chờ đi thủ đô, nhất định phải lộng cái tư nhân tiểu viện Liền chúng ta hai cái, những người này quá vướng vận Biên trường hy có chút mặt đỏ Nàng không cố tự nhanh chóng như vậy nhập diễn Nàng tựa như đảo sai giờ giống nhau Còn có chút không thể thích ứng. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái Ngươi bỏ được Các người trước kia phàm là cùng nhau làm nhiệm vụ, chính là cùng ăn cùng ở đi. Tình nghĩa nhưng thâm đâu. Ai làm ta so với bọn hắn đều phải sớm mà thoát khỏi quan côn. Hắn gợi lên khỏe miệng rất là tự đắc. Đương nhiên nhất kêu hắn thích chính là nàng này không giống bình thường tiểu thần thái. Biên trường hy nho nhỏ trận trắng mắt, ngươi nơi nào là sớm nhất, lão võ đâu. Võ đại lang cùng tô trầm tư, kỳ thật là có điểm mặt mày, biên trường hy liền tính cùng tô trầm tư không thân. Nhưng ngày thường hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nghe thấy cùng phát hiện. Bọn họ không ôn không hỏa, không tính. Nói đến không ôn không hỏa, biên trưởng hy liền nhớ tới trần Di toa câu kia cấp lực, rời mắt, đúng rồi, khâu phong câu nói kia. Cố tự suy nghĩ một chút, vẫn là đúng sự thật lấy cáo, miễn cho nàng loạn tưởng hoặc là nghe xong người khác nói, bị trùng rắn cắn thương người phát sinh có bất đồng trình độ trúng độc. Giang thành bệnh viện ra tới chúng ta giang thành chính mình một trăm nhiều người bị thương, còn thu dụng hơn 400 danh cái khác người bệnh, gần nhất nhân thủ sẽ tương đối khẩn trương. Bất quá ngươi không cần lo lắng, không có ngươi làm theo vội đến lại đây, ngươi chỉ lo an tâm dưỡng hảo thường, có tinh lực liền luyện luyện tinh thần hệ, mặt khác đều không cần nhọc lòng, có biết hay không? Nguyên lai là như thế này. Nghe hắn nói đến tinh thần hệ khi lược lên men ngữ khí, biên trường Hy cười, gật đầu, ta minh bạch. cố tự nắm nắm tay nàng, cho ta điểm thời gian. Ta biết có một ít mâu thuẫn tồn tại, nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Trước khi rời đi, xuất phát phía trước, ta nhất định sẽ xử lý. Biên trưởng Hy có chút cảm động, hắn đều xem ở trong mắt, hắn đại khái sẽ không vì chính mình đi khinh mạn hắn huynh đệ, nhưng cũng sẽ không vì những người đó làm chính mình chịu vì khuất. Ta biết đến, không có như vậy nghiêm trọng, người yên tâm chúng ta đánh không đứng dậy. Còn có, nếu ra cửa. ta là nói nếu tốt nhất không cần liền nhất định phải mang lên lâm hà đám người đừng làm sữa bỏ rời đi bên cạnh ngươi có việc thông tin nghi liên hệ ta ta đã biết ngươi như thế nào đột nhiên trở nên như vậy sách biên trưởng hy dở khóc dở cười nghĩ nghĩ nói đúng rồi ngươi ngày thường gọi người nhiều chú ý một chút căn cứ chung quanh tang thi cùng biến dị động thực vật trạng thái ta mơ hồ có cổ bất an cảm giác cố tự ngưng ngưng hảo nàng nhìn hắn rời đi âm thầm mà tưởng, cố tự như vậy bận rộn, quan trọng nhất một sự kiện hẳn là huấn luyện quân đội cùng săn thú đoàn. Hiện giờ hoàn toàn nguyện trung thành với hắn các phương diện điều kiện thích hợp quân đội tinh anh, đã chọn lựa ra 3.000 người, săn thú đoàn nhân số cũng tới 7.000 người, này một vạn người tương lai đều là muốn đi theo hắn Bắc thượng, tương đương là cái gọi là đệ nhị trọng muốn tài nguyên. Mà nay một vạn người đồng thời còn muốn mang theo thượng tam vạn tả hữu người nhà. Trên đường hậu cần chờ công tác đều có thể từ những người này phụ trách, lại nhiều nhân số, liền sợ sẽ ảnh hưởng tính cơ động. Cho nên này một vạn người bọn họ càng cường đại, phối hợp càng ăn ý, dọc theo đường đi an toàn liền càng có bảo đảm. Nhưng là, cái này kế hoạch là căn cứ vào những người khác lưu tại Tô Thành là an toàn yên vui tiền đề. Nếu là cố tự biết Tô Thành căn cứ cuối cùng sẽ bị phá hủy mai một, sở hữu trốn không thoát đâu người đều sẽ trở thành tang thi dị thú đồ ăn chỉ sợ kế hoạch còn muốn sửa đổi không nói được cuối cùng sẽ biến thành đại di chuyển lấy nàng đối cố tự hiểu biết việc này rất có khả năng nàng ở nói cho không nói cho hắn chi gian bồi hồi cuối cùng vẫn là quyết định mau chóng tìm một cơ hội cho hắn biết chuyện này chẳng sợ đại di chuyển chẳng sợ phiền toái vô cùng cũng là hắn lựa chọn hắn đảm đương nàng đều phải duy trì mới là Nhưng nếu gần mang lên 4 năm vạn người, dư lại tới hắn thậm chí nói không chừng sẽ lưu lại một ít đắc lực người tiếp tục quản lý nơi này, đó chính là cực đại tổn thất cùng tiết nối. Chứ bỏ báo cho chuyện này, nàng còn có thể hỗ trợ làm cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, xoay người lên lầu, khóa lại môn, làm sữa bỏ nhìn, chính mình vào nông trường, từ nhỏ khê vứt ra hai cái túi tử. Cởi bỏ túi, bên trong đều là đủ loại kiểu dáng ngọc khí. này đó là từ ôn minh lệ đoàn đội nơi đó cướp đoạt tới nàng tìm cái lý do trước hết tiếp xúc kia phê tiền tham ô thử giữa chọn lựa ra một ít không ai biết nàng chọn đều là cái gì mặt hàng thậm chí không vài người biết nàng từng trung gian kiếm lời túi tiền riêng quá kỳ thật nàng đều là bằng xúc cảm chọn nhất thượng thường ngọc khí sau đó đặt ở suối nước ngâm như vậy túi tử liền có bốn túi hiện giờ ngâm ba bốn thiên ở nông trường có bảy tám thiên này đó ngọc khí đã xảy ra cực đại thay đổi Một cởi bỏ, vánh nhuận lượng lệ sáng rọi cơ hồ rượu sáng nàng khuôn mặt. Nàng tán thưởng mà nhìn bên trong mỗi một cái đều phảng phất giá trị liên thành bảo bối, dối tay sờ sờ, có thể xác định này đó cơ hồ đều trở thành đỉnh cấp ngọc thạch, cũng không biết có phải hay không đều là mơ dê ngọc. Nhưng nàng có loại cảm giác, ở suối nước ngâm quá, chẳng sợ không phải mỡ dê ngọc, chỉ cần phía trước tính chất không phải kém đến thái quá, đều là chế tắc không gian khí tuyệt hảo tài liệu. Đương nhiên phía trước tài chất càng tốt, liền càng thích hợp, làm được không gian khí liền càng tốt. Nàng có cái tương đối bừa bãi ý tưởng, hiện tại là 10 tháng trung tuần, mặt thế lịch thứ 5 tháng 5, mau thứ 6 tháng, ly rời đi cũng bất quá 4-5 tháng. Rời đi phía trước, làm cố tự tuyệt đối dòng chính bộ đội mỗi người đều mang lên diện tích ở 200, tốt nhất 300 trở lên không gian khí. Nếu cái này bộ đội có một vạn người, kia cái này vật tư số lượng liền tương đối khủng bố. Ha ha. Đến lúc đó liền sợ không có như vậy nhiều vật tư có thể mang. Nàng đem túi tử thả lại đi một túi, dư lại một túi đem ngọc khí từng miếng lau khô, đặt ở khô ráo trong túi, buộc chặt, tạm thời liền trước mang điểm này đi thôi. Nàng ra không gian, mang theo sữa bò xuống lầu, Lâm Hà cùng Triệu An An sáng sớm lại đến biệt thự tới, ba người một thú lên xe, đi hoạt động trung tâm cố bồi phòng làm việc. Lúc này Giang thành tập đoàn còn không có đơn độc thành lập chính mình viện nghiên cứu. Hơn nữa cũng nên không có quyết định này, mục tiêu quá lớn, liền đơn độc mấy cái phòng nghiên cứu trên danh nghĩa ở phòng làm việc phía dưới. Nghiên cứu đồ vật tuy thiếu, nhưng không gian khi thông tin nghi, mỗi người đều là ảnh hưởng cực đại ý nghĩa khắc sâu. T.S. Cảm tạ anh đảo cá sấu tam trương đùa bình an. Cảm tạ áo tím nghe thường phấn hồng phiếu. mươi 222 tiến bộ, 50 mét vùng, đổ ngày hôm qua canh 2. Biên trưởng hy vào phòng làm việc. Đi trước nhất hảo phòng thí nghiệm, chính là nghiên cứu không gian khí cái kia. Nơi này theo dõi cùng phòng ngự hệ thống bay lên vài cái cấp bậc, đi ngang qua trung ương làm công khu vực thời khắc. Biên trưởng Hy chú ý một chút, nhưng cái đó máy tính vẫn cứ là thông qua đường bộ hợp với phòng làm việc nội võng thông tin nghi cũng không có ứng dụng đến nơi đây. Lần trước ở cái kia hồ trấn xa sự kiện lúc sau, phòng làm việc người bị trải vớt một lần, nhưng loại này đối ngoại công khai làm công nơi. Nếu nói không bị người xếp vào tiến vào mấy cái nhãn tuyến, đều khả năng không lớn, cho nên quan trọng tin tức sự vật là không có khả năng đặt ở nơi này, mà cố bồi chân chính đoàn đội, cũng chỉ là này trong đó một bộ phận người cùng ẩn ở nơi tối tâm nào đó người. Người nhiều, con sâu làm giàu nổi canh, thân tại tào doanh tâm tại Hán, bụng dạ khó lường, đều sẽ nhiều lên, cái gọi là cánh rừng lớn cái gì điều đều có. nàng nghĩ đến nếu là về sau muốn bố trí đại di chuyển hành động nói bảo mật công tác làm sao bây giờ đối ngoại như thế nào xưng, đối nội như thế nào giải thích ai đau đầu sự liền giao cho cố tự đi thôi nàng tiến vào nhất hảo phòng thí nghiệm cùng lần trước giống nhau bốn cái nghiên cứu giả một cái không gian hệ chẳng qua cái này không gian hệ từ lâm dung dung biến thành tô trầm tư tô trầm tư vẫn là lạnh nhạt bộ dáng nhìn đến biên trường hi gật đầu thăm hỏi Lại ngồi trở lại đến ghế trên, nắm một khối phẩm chất không được tốt Ngọc Thạch, đôi mắt chăm chú vào mặt trên, không thấy có cái gì động tác, kia Ngọc Thạch liền một chút mà tước đi xuống, phảng phất bị nhìn không thấy vô số đem tiểu đao thổi mạnh, chậm rãi xuất hiện hình, cầu hình dạng. Biên trường Hy hơi kinh ngạc, không gian nhận luyện đến cái này tinh tế cùng chăm chỉ trình độ, người này cũng ghê gớm. Hơn nữa nàng chú ý tới, trừ bỏ Ngọc Thạch, ngay cả mười mấy cm khoảng cách mặt bàn đều không có một chút ít tổn thương. này thuyết minh nàng không gian nhận đã đạt tới thu phát tự nhiên trình độ. nàng âm thầm cảm thán. ngưu nhân a. lại thấy nàng dung nhan thanh lệ, tuy thất với lãnh khốc nhưng có khác một phen phong vị. nàng yên lặng mà ngẫm lại võ đại lang hình tượng, tổng cảm thấy không lớn đang đối a. này đó ý tưởng đều là chợt lóe mà qua, đi vào gian. còn lại bốn người đều đứng lên. Bọn họ không có tô trầm tư thực lực cùng thân phận cố tự tự mình thừa nhận cùng thu nạp tinh anh thành viên, mà bọn họ giá trị lại đại, ghê gớm chỉ có thể ở nghiên cứu thượng ra xuất lực. Chỉ tính quan trọng thành viên, mà biên trường hy thuộc về thành viên trung tâm, rõ ràng cao hơn hai cái cấp bậc Đây là đại gia khẩu khẩu tương truyền truyền lưu khai cách nói, bất quá không sai biệt lắm cũng chính là phía chính phủ định vị, cho nên bọn họ phía đối diện trường hy là chút nào không dám kinh mạng. Biên trưởng hy ý bảo đại gia không cần câu thúc, đem phóng ngọc thạch tủ sắt từ nông trường lấy ra tới, cấp Giang chi Hoán, ngươi nhìn xem, này phê ngọc hẳn là không tồi, có thể hay không dùng được với. Giang chi Hoán cũng không nhiều lắm lời nói, chạy nhanh mở ra, vừa thấy dưới liền ngây ngẩn cả người. Tuấn Mỹ mặt một mảnh kinh ngạc, tiện đà là mừng như điên, hảo ngọc, thứ tốt, hữu dụng, nhất định hữu dụng. Mặt khác ba người vây lại đây xem. Cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ mừng như điên Đại gia hiện giờ cả ngày Cùng Ngọc giao tiếp Đối với chế tắc không gian khí tới nói Cái gì Ngọc hữu dụng Cái gì Ngọc vô dụng Cái gì Ngọc là cầu còn không được bảo bối Trong lòng đều có một phen thước đo Cơ bản xem vài lần tốt nhất tay Là có thể tính ra mà thất thất bát bát Tô trầm tư cũng đi tới Trên mặt hiện lên một tia kinh dị Mang theo màu trắng ti lửa bao tay Tiểu tâm cầm lấy một chuỗi Phỉ thúy hạt trâu vòng cổ Biên trường Hy có chút ngoài ý muốn, này chuỗi hạt tử là bên trong phẩm chất tốt nhất, nàng cư nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra, không tồi. Nàng phùng vòng cổ đi vào bàn điều khiển trước, nhào vào màu vàng tơ lửa thượng, đột nhiên, vòng cổ xích liền chặt đứt, nàng lấy ra một quả hạt trâu, niết bên phải tay ngón trỏ ngón cái chi gian. Điều chỉnh ống kính nhìn nhìn, sau đó nắm ở lòng bàn tay. Đông nhiên, phúc mà một tiếng. Phảng phất một trận gió từ nàng trong cơ thể thổi quát ra tới, nàng quần áo cùng tóc không gió tự dương, tay cầm đến gắt gao, nhắm chặt con mắt, mặt bành đến cực lao, sắp mặt lấy mắt thường có thể thấy được tái nhợt đi xuống, làm biên trường hy lo lắng nàng sẽ tùy thời ngã xuống. Qua ước chừng 2 phút, nàng mở mắt ra, thở phì phò buông ra tay, đem hạt trâu thật cẩn thận mà đặt lên bàn, lộ ra thoải mái tươi cười, đại khái 50 mươi mét vong, trung quanh một tĩnh. Biên trưởng Hy nghe được hút không khí thanh âm, giang Chi hoán cái này đầu đều có chút chấn định không được. 50. ngươi là nói 50. Biên trưởng Hy bị thương lúc sau có mấy ngày không theo vào nơi này tiến độ, hỏi, phía trước là tình huống như thế nào? Đô nếu thần cười nói, ở bắt được những cái đó tư liệu trước, biên tiểu thư ngươi biết đến, lớn nhất không gian cũng chính là 5 mét vuông, vẫn chưa ổn định, bắt được tư liệu lúc sau, có thể nhẹ nhàng chế ra 10 bình phương. Ổn định tính cũng tăng cường, 20m vuông chỉ có ít ỏi vài lần, nhưng phi thường không ổn định, không gian thực dễ sụt xuống, xuống. Giống hiện tại 50m vuông. Hơn nữa phi thường ổn định. Tô Trầm Tư nói, nếu không có ta nối nghiệp vô lực, cái này không gian còn có thể tăng đại, nhưng hiện tại ở nguyên cơ sở càng thêm, chỉ sợ cũng không có biện pháp. Chế tác không gian hệ, trong đó tương đương mấu chốt một bước chính là chế tạo ra không gian, đây là có chuyên môn phương pháp. ôn minh lệ người biết phương pháp này nhưng nơi này không biết đưa tới tư liệu liền có quan hệ với phương pháp này cho nên bọn họ mới tiến bộ cực đại mà phương pháp này tốt nhất là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nhưng đồng thời làm cái này sợ cần hao phí năng lượng cùng tinh lực cực đại cũng liền tô trầm tư có thể lập tức khai thác ra 50 mươi m tới thay đổi những người khác hoặc là lâm dung dung là khả năng không lớn giang chi hoán lập tức đi kiểm nghiệm hạt châu này không gian So với đại gia vui sướng kích động, biên trưởng hy trên mặt tuy rằng cũng có cười, nhưng nội tâm cũng không phải thực thỏa mãn. Nàng trong mắt là ít nhất 200 khởi, tốt nhất 300 trở lên, thậm chí cố tự dùng chẳng những muốn tuyệt đối vững chắc, còn muốn tới cái hơn 1000 ngàn, ngàn nhiều, có vật tư là phi thường chiếm địa phương, không gian không đủ đại, là một cái rất khó khắc phục vấn đề. 50 bình phương đã không tính nhỏ, nhưng so với nàng yêu cầu, vẫn là xa điểm. Hơn nữa nàng biết Như vậy Ngọc, tầm đến loại trình độ này đã tính cực hạn, muốn càng tốt phẩm chất tài liệu, trừ phi nguyên Ngọc đứng đầu, nhưng cái loại này Ngọc lại đi nơi nào muốn. Cho nên, cần thiết từ khai thác không gian hiệu xuất thượng hạ công phu. Nàng xem giang chi hoán đám người thí nghiệm đi, lại đây ngồi ở bắt lấy tinh hoạch khôi phục tô trầm tư bên người, vừa rồi là trong cơ thể năng lượng hao hết sao, nếu đồng thời lại hấp thu tinh hoạch năng lượng nói, có thể hay không còn có thể liên tục lâu một chút. Tô trầm tư mở mắt ra, nhìn nhìn nàng, có thể, nhưng ta tưởng hiệu quả sẽ không thực hảo. Một bên muốn thúc giục dị năng, một bên muốn toàn lực phát ra phá được ngọc thạch, bên kia còn muốn hấp thu, một lòng số dùng có khó khăn. Biên trưởng hy tự hỏi hạ, nếu là có người chủ động cho ngươi rót năng lượng đâu? Chủ động. Giống như vậy. Biên trường hy đứng lên, tay đặt ở nàng trên vai, thúc giục trong cơ thể năng lượng đưa vào qua đi, tô trầm tư chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Dư thừa giàu có sức sống, cùng chính mình năng lượng không lớn tương đương nhưng tựa hồ là càng cao một bậc, làm khung máy móc thập phần khát vọng vui mừng năng lượng chen chút mà nhập, nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Biên trưởng hy thực mau thu tay, vai trái thượng miệng vết thương lại có điểm ẩn ẩn làm đau. Thương còn không có khỏi hẳn, năng lượng cũng không hoàn toàn khôi phục trở về, chỉ khôi phục ba bốn thành bộ dáng. Lần này nàng thật là có hại, bị thương nặng không nói. Một hơi dùng hết bốn phiến lá cây, cho nên khôi phục lên tương đương chấm tốc. Nếu không phải bởi vì kia thực vật độc tố tác dụng phụ, tình cờ gặp gỡ kích phát ra tinh thần hệ, tuyệt đối là một hồi thâm hụt tiền mua bán. nàng ngăn chặn hơi xuyễn, hấp thu còn thừa năng lượng chậm rãi về tổ, tay trái cũng hấp thu khởi một quả lục hạch, hỏi tô chấm tư, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, có thể thử một lần. Vậy ngươi phòng trừng, có thể nói có thể để cao nhiều ít bình phương. Đại khái, đại khái có thể có 50 đến 100 đi. Nàng có lẽ là nhìn ra biên trường Hy trong mắt nhàn nhạt thất vọng, không cam lòng yếu thế mà nói, ta chính mình cũng sẽ nỗ lực, khai thác phương pháp cũng có thể lại cải tiến. Biên trưởng Hy vi lăng, cười một cái, đúng vậy, không phải các phương diện đều còn có tiến bộ không gian sao. Tô trầm tư một lát sau hỏi, có thể cho người giáo huấn năng lượng chỉ có thể là một hệ sao. cái này này thật đúng là đem biên trường hy hỏi ở cái khác dị năng có thể hay không hướng nhân thể giáo huấn năng lượng nàng cân nhắc một lát này ta cũng không rõ ràng lắm bất quá ta tưởng tổng không có hảo quá một hệ một hệ thiên nhiên phải cho người trị thương năng lượng giống như sinh ra chính là muốn bại bởi người khác ta tưởng nó kiêm dung tính nhất định rất mạnh cái khác dị năng liền chưa chắc bất quá cũng có thể làm làm thí nghiệm Cái kia nhanh tay tốc độ hình mạnh tiểu bắc ở một bên nhanh chóng nhớ kỹ hai người đối thoại, này sẽ là một cái sáng tạo cùng cải tiến A. Hán nội tâm kích động, cái này biên tiểu thư mỗi lần tới đều mang quá bọn họ kinh hỉ nàng nếu có thể nhiều tới vài lần, không phải cái gì nan để đều không có. Biên trưởng Hy xem xong rồi nhất hào phòng nghiên cứu, đi vào số 2 phòng nghiên cứu. Nơi này là nghiên cứu thông tin nghi, so với nhất hào bên trong, nhân số càng nhiều, càng ồn ào. cũng có chút chướng khí mù mịt này hết thể đại khái là bởi vì nơi này có một cái bạo tính tình ek cực thấp chủ lực nhân viên lạc lâu khánh biên trưởng hy vừa tiến đến liền nghe thấy hắn lớn tiếng rít gào muốn trợ thủ lấy cái này lấy cái kia một cái giả nua thanh âm ở bên cạnh khuyên bảo đừng nóng lòng linh tinh người này là lúc trước vị kia lão học giả lúc trước cái thứ nhất ra tới nói huyền thiết thụ bất đồng bộ vị đại khái thuộc tính sẽ không lớn tương đồng người họ mạc Nơi này người đều kêu hắn mặc lão là cái tính tình ôn thôn lại cơ trí lao nhân ra, cùng lạc lâu khánh vừa lúc bổ sung cho nhau, đáng tiếc chính là hắn áp chế không được lạc lâu khánh, bằng không nơi này cũng không phải là này phiên cảnh tượng. Biên trưởng hy đi vào đi, nhìn đến nàng người đều gật đầu thăm hỏi Vân an, thực mau toàn bộ phòng nghiên cứu chỉ còn lại có lạc lâu khánh thanh âm. Biên trưởng hy như như mày, như thế táo bạo người, nếu không phải xem hắn đầu góc không tồi. Nàng cái thứ nhất muốn đem hắn ném văng ra, loại này tính tình sẽ ảnh hưởng bao nhiêu người, làm bao nhiêu người phẫn hận khó chịu. Nàng đứng ở hắn phía sau, nghiên cứu tới trình độ nào. Lạc lâu khánh nhìn xem nàng, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không quen biết, còn tưởng chỉ trích như thế nào đem cái người không liên quan bỏ vào tới, may mắn hắn bên người trợ thủ ghé vào bên thai nhắc nhở hắn. Lạc lâu khánh sắc mặt nghiêm, thành thành thật thật về phía biên trường Hy Vân An, biên tiểu thư hảo. còn không tính không cứu nếu là hắn dám hướng chính mình tê cũng có thể hướng cố tự tê như vậy vô pháp vô thiên không biết trời cao đất dày người ai hàng được kia vô luận hắn nhiều thiên tài đều là cái bị vứt bỏ mệnh chương 223 dùng băng đổ động phương pháp bổ hôm trước canh ba biên trưởng hy lại hỏi một lần thông tin nghi nghiên cứu có tân tiến triển sao lạc lâu khánh nhắc tới cái này liền mặt mày hớn hở ngẩng đầu đỡ ngực Ta tinh luyện huyền thiết thủ thụ trong lòng nhất trung tâm một loại vật chất, dùng để gửi đi tiếp thu tín hiệu, phạm vi đại đại đề cao, hiện tại hai cái thông tin nghi mặc dù cách 5.000 mệ trở lên cũng có thể không hề chướng ngại mà tiến hành thông tin. Hắn trợ thủ đợi chờ, thấy hắn không tiếp tục nói, liền tự tiện hướng biên trường hy báo cáo, trước mắt còn tiến hành rồi thông tin nghi không thấm nước, phòng chấn động, phòng cháy chờ nghiên cứu, còn có kháng mải mòn. nay có cái gì hảo thuyết? Lạc lâu khánh không kiên nhẫn mà vây vây tay, tiểu nhi khoa đồ vật, toàn bộ là có thể có có thể không, chân chính trung tâm chính là bên trong cấu tạo, ta nói rồi bao nhiêu lần, các ngươi không cần lãng phí tinh lực đi lộng này đó. Hán trợ thủ cùng những người khác đều có chút sắc mặt trắng bệnh, vừa không kham lại phẫn nộ, nhưng lại là giận mà không dám nói gì. Một cái là lạc lâu khánh sắc thật là nơi này chính yếu nghiên cứu nhân viên, lại một cái, hán tiến vào con đường bất đồng. đều truyền thuyết hắn là biên trưởng hy tự mình giới thiệu tiến vào ai biết hai người có cái gì thân thuộc bạn tốt quan hệ hiện giờ chính chủ liền ở trước mắt lạc lâu khánh sống lưng căng thẳng ai dám đi xúc hắn rủi ro biên trưởng hy nhăn lại mi đủ rồi nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm lạc lâu khánh người này trước mắt xem ra không phải đơn thuần bất thông nhân sự e cờ thấp hèn mà là có điểm cậy sủng mà kiêu ý thế hiếp người cảm giác thật buồn cười hắn cậy cái gì sủng trưởng cái gì thế Bản lĩnh ghê gớm một chút liền có thể tốn phiên thiên Huống chi Thật sự thực bản lĩnh sao Nàng nhìn không thấy đến Nghiên cứu đến bây giờ tình trạng này Chủ yếu ý nghĩ kết cấu đều có dư lại cơ bản chính là cải tiến Hán sẽ Người khác chưa chắc sẽ không Đổi cái chủ tướng cũng chưa chắc là không thể Nàng nói Trung tâm kỹ thuật quan trọng Nhưng này đó bên ngoài phòng hộ thủ đoạn Bảo hộ kỹ thuật liền không quan trọng sao Ta không hiểu khoa học kỹ thuật nhưng cũng biết giống nhau bảo bối nếu không có phân lượng xứng đôi kết sắc hóa, liền khả năng trong một đêm không cánh mà bay. Đương nhiên cái này so sánh không lớn thỏa đáng. Vì cái gì cảnh sát muốn xuyên áo chống đạn, đột kích đội muốn hạng nặng võ trang. Chiếu ngươi nói như vậy, trung tâm quan trọng là người kia, kia hắn chân bóng lỏa thân ra trận là được. Ngươi về sau dùng thông tin nghi liền bắt lấy một đống bảng mạch điện hảo, cũng đừng muốn cái gì sắc ngoài. Mọi người đều cười. Nhưng biên trường Hy biểu tình nghiêm túc, đại gia lập tức lại cười không nổi, không khí có chút trầm trọng cùng áp lực. Nơi này phòng làm việc sự, biên trường Hy vốn là không lập trường nhúng tay, nhưng gần nhất, nàng dù sao cũng là chỉ có vài vị trung tâm đồng đội chi nhất, thâm đến đại lão bản coi trọng. Thứ hai, này đó bên trong nhân viên đều biết. Hai cái phòng nghiên cứu thành lập cùng vận hành, kỳ thật rất lớn trình độ thượng chính là nàng đầu tiên phát động. Cho nên biên trường hy nói cùng thái độ đặt ở nơi này vẫn là thực cụ phân lượng. Mà từ biên trường hy góc độ xuất phát, nàng trước kia không thế nào quản, là cảm thấy không cần thiết cũng không lập trường. Hiện giờ nếu quyết định muốn cùng cố tự ở bên nhau, liền có một loại vinh nhục cùng nhau cảm giác, này đó tiểu chi lá con không thoải mái, nhậm này phát triển cuối cùng nháo tâm vẫn là chính bọn họ. Nàng cũng là đã làm căn cứ quản lý giai tầng người, nhất không mừng không phải vô năng giả. Mà là có năng lực lại tự cho mình rất cao cũng không phối hợp cái gọi là nhân tài. Lạc lâu khánh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đầy mặt khó chịu nhưng nhất thời cũng không dám mở miệng phản kháng. Biên trưởng Hy cũng không tiếp tục khẩn trảo không tha. Rốt cuộc chính mình không chức không quyền, nói hai câu liền tính, nhưng luận chân chính thưởng phạt chính mình cũng không hảo loạn nhúng tay, bất quá trong lòng quyết định muốn củng cố bồi nói nói, người này không thể lại mặc kệ. Nàng nhìn nhìn thông tin nghi. Thể tích có tiểu một ít, nhưng so với trước kia di động, vẫn là tính đại, sắc ngoài cũng sắc thật càng kiên cố tinh vi Nàng xem qua liền gật gật đầu, đem phòng nghiên cứu người cổ vũ một phen, từ đầu tới đôi cũng không thấy thế nào lạc lâu khánh. Liền xoay người đi ra ngoài, ra phòng làm việc đại lâu, nhìn hoạt động trung tâm một lay động giản lược nhưng cao tới kiên cố nhà lầu, bận rộn mà phong phú mọi người, dù cho sắc trời âm trầm gió lạnh gào thét. Đại gia lại có vẻ vui sướng mà kiên định, nếu là những người này biết hơn nửa năm lúc sau nơi này liền đem biến thành một bãi thi hải, sẽ là cái gì phản ứng? Nàng lắc đầu, ngược lại nghĩ trùng xà hại mang đến hậu quả, bị thương, trúng độc, tử vong, cùng kiếp trước không sai biệt lắm, cho dù chậm lại một tháng nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh, ngũ sát thảo đã không sai biệt lắm bị miễn dịch, những cái đó đối nhân loại tới nói đáng ghê tẩm độc hư gia hỏa thích đứng lực cường đến kinh người. Như vậy trừ bỏ ngũ sắc thảo, còn có cái gì đồ vật có thể khắc chế này đó? Biên trường Hy tìm tòi chính mình ký ức, cuối cùng tiếc nuối phát hiện, tựa hồ không có. Lúc trước ngũ sắc thảo cơ hồ bao trùm toàn bộ căn cứ, cho dù có khắc dược thảo linh tinh, cũng bị hoàn toàn cái đi nổi bật. Hơn nữa ngay cả ngũ sắc thảo cũng là trải qua vô số lần tìm tòi, nếm thử, thí nghiệm, trả giá thảm trọng đại giới lúc sau mới ứng dụng với lâm sàng, nhân thể. Biên tiểu thư. Chúng ta sau đó là trở về vẫn là. Triệu An An hỏi. Biên trường Hy nắm thật chặt áo khoác, trở về đi, không có gì sự phải làm. Nàng ngồi trên xe, nhìn phố cảnh lùi lại, ngẫu nhiên có chút đường phố đầu đuôi bị phong, bên trong có quảng trường quản ủy hội tổ chức người, hoặc là công an võ cảnh, thậm chí là quân đội người ở bên trong khai hỏa vật lộn, không cần tưởng, lại là cái gì rắn độc độc trùng linh tinh, ngẫu nhiên cũng nghe đã có người thê lương thét trói thai. không muốn sống mà chạy trốn. Hai ngày đi qua, đại gia đã phát hiện những cái đó không thể hiểu được xuất hiện độc vật phần lớn đến từ chính dưới nền đất, chúng nó có con tê tê toàn thổ cơ giống nhau cường hãn đảo thành động năng lực, công thoát nước là chúng nó đầu tiên ham thích một cái con đường, sau đó là bùn đất tầng, so mỏng mặt sàn xi măng. nên rắn chắc địa phương vấn đề không nghiêm trọng, Vẽ bức cờ, công thoát nước linh tinh địa phương đổ lao điển thật cũng dễ làm thôi. Nhưng xóm nghèo hoặc là một ít tương đối lạc hậu khốn cùng địa phương, đó là như thế nào đổ như thế nào phòng, đều sẽ thỉnh lình ở nơi nào phát hiện một cái động, bên trong bỏ ra tới gọi người đáng sợ đổ vật. Giang thành tập đoàn này nơi bởi vì lúc trước vào ở thời điểm, đoạn đường liền không tồi, đại gia lại trải qua tuyên truyền cùng tổ chức, chỉnh thể phòng bị ý thức cùng tác chiến ý thức đều rất cao, hơn nữa hữu hiệu, hiệu tuân thủ nghiêm ngặt tuần tra cứu hộ nhân thủ, tổn thương là nhỏ nhất, nhưng có một chút. chính là đang ở dựng lên quân doanh bên kia nhưng vốn là rừng cây tử a đầy đất hoàng thổ loạn thạch thật nhiều đều còn không có hoặc là liền trực tiếp không chuẩn bị đánh nền tới nước bùn nơi đó liền nguy hiểm chỉ có thể phái người ngày đêm đứng gác quân doanh đảo còn hảo trụ đến là vũ lực giá trị tương đối cao quân nhân bên cạnh đại thôn vùng núi kia mấy ngàn người liền tao tường hiện giờ đã chạy tới tìm kiếm quân đội che chở ngày hôm qua cố tự cũng phê chuẩn biên trường hy gõ cửa sổ xe Dư vị vừa mới từ triệu an an nơi này được đến tin tức, nghĩ thầm, cũng liền để quá như vậy một trận. thời tiết lạnh hơn chút, những cái đó thảo người ghét giá hỏa cơ bản đều phải ngủ đông đi, này bất quá là người ta ngủ trước muốn ăn cái bụng no thôi. Ai? Thiên lãnh, ngủ đông. Nàng hơi hơi ngồi thẳng, phóng băng được chưa? Triệu an an quay đầu kỳ quái mà xem nàng, Lâm Hà cũng thông qua kinh chiếu hậu nhìn nhìn nàng. Nàng lại càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý có thể thử xem. Nếu những cái đó cửa động dùng cục đá dùng bùn đất dùng xi măng ngăn chặn, vẫn là có thể bị công phá, như vậy trực tiếp dùng khối băng đi đổ, đi đông lạnh lao đầu. Vài thứ kia không gì phá nổi nhưng chưa chắc không sợ băng hẳn A. Nàng lấy ra thông tin nghi, ba cái không không một gọi cố tự, bất quá giống như liên hệ không thượng, nghĩ đến cũng là khoảng cách quá xa đi. Cái này thông tin nghi. Thật là gọi người sốt ruột. Nàng nghĩ nghĩ, nơi này ly cố bồi phòng làm việc không xa, nói cho hắn, hắn mạng lưới tình báo đại thật sự, nói vậy có biện pháp thực mau thông chi đến cố tự. Cố bồi hào là 002, ai kêu ngày thường trừ bỏ cố tự, cũng chính là liên lạc hắn nhiều nhất. Lần này thực mau truyền được, nàng nói một chút ý nghĩ của chính mình, cố bồi một ngụm đáp ứng lập tức liên hệ cố tự, biên trưởng hy buông thông tin nghi. Chiều ngoài cửa sổ nhìn lại lại lơ đáng nhìn đến một cái rất là quen mắt bóng người. Người nọ thân cao gần 2 mét, cực kỳ cường tráng cao tráng, một cái trơn bóng đầu, ánh mắt mang điểm lạnh băng tàn nhẫn kính, làm bên người người cũng không dám tiếp cận. Hắn ở một cái điền cống thoát nước công trình trong đội, một thân khí thế lại phảng phất ở thiên quân vạn mã trên chiến trường. Quang đầu cường. Nàng đống nhiên nhớ tới ngày đó nghe được Lưu Anh cùng tôn bất quần đối thoại. Hình như là tôn bất quần sai sử lưu anh, dùng bình thường xung đột cái này mặt ngoài hiện tượng, đem quang đầu cường xử lý. Bọn họ là cái gì quan hệ, cái gì thù hận? Người khác nói, chính là huyết hải thâm thù bên đường đối bắn biên trường hy đều không làm hứng thú, nhưng sự tình quan tôn bất quần, có quan hệ tôn bất quần liền có quan hệ ôn minh lệ. Nàng hiện tại hoài nghi tôn bất quần sai sử lúc trước vị kia trương sóng trương láo bản như hại chính mình, kỳ thật là ôn minh lệ chủ ý. Như vậy vị này quang đầu cường có thể hay không cũng ở địa phương nào chọc đến ôn minh lệ muốn diệt trừ cho sảng khoái. Nàng đối triệu an an nói vài câu, triệu an an nhìn nhìn quang đầu cường, gật đầu xuống xe, xe tiếp tục đi phía trước chậm rãi khai. Ở một cái tương đối an tĩnh đầu hẻm dừng lại, kia mặt triệu an an mang theo thay cho công thành ý địa, an mặc một thân màu xám áo đơn quang đầu cường vừa lúc lại đây, hai người đều lên xe. Xe vốn là tương đối rộng lớn. nhưng quang đầu cường ngồi xuống tiến vào không gian liền nhỏ hẹp áp lực hắn thanh âm vẫn là mang theo như vậy một tia âm trầm chỉ là thiếu một phần nội khí nhiều điểm ổn trọng cùng tăng thương nghĩ đến tiến căn cứ sau vẫn luôn quá đến chẳng ra gì tính tình cấp ma sùng dưới biên tiểu thư hắn vân an biên trưởng hy làm xe tiếp tục hai một bên nói đã lâu không thấy à gần nhất liên tục chiến đấu ở các chiến trường công trình đội quang đầu cường mang chút chào phúng Hôn khẩu cơm ăn xong, hắn phía trước thêm quá săn thú đoàn, chỉ là một cái hắn muốn tìm kiếm kẻ thù, một cái sau lại bị rảo nhập tranh cãi, làm cho chính mình đều sắp chết, thật vất vả nhặt cái mạng trở về, lại phát hiện bước đi duy gian. Săn thú đoàn không cần hắn, một người đi ra ngoài, không có giúp đỡ, không có công kích dị năng, không có tốt vũ khí, còn không có có thể trang rất nhiều vật tư không gian, này đó điều kiện cực hạn hắn tìm không thấy cái gì hảo nhiệm vụ. Hơn nữa không hồi tiến căn cứ phải cho trước 30% vật tư, chính mình có thể được đến tiền lời liền ít đi đến đáng thương. Họa vô đơn chí là, gần nhất thời tiết tác liệt, liên nhiệm vụ cũng ít, căn cứ ngoại thoáng đi ra ngoài một ít, đó là trùng xà liền dã, giã, trừ phi một cái đại đoàn thể, nếu không một người căn bản đừng nghĩ hướng phải đi ra ngoài, như vậy ra ngoài lộng điểm đồ vật lộ đều chặt đứt, đành phải quay đầu lại ở trong căn cứ tìm việc tốn sức làm. Đợt Cảm tạ đại tâm trúc phấn hương phiếu. anh hôm trước rơi xuống hai chương liền tính bổ xong rồi, hôm nay bắt đầu khôi phục sóng càng. ts mỗi lần nhìn đến bình luận khu náo nhiệt, liền cảm giác hảo sung sướng, vô luận là tán đồng, lo lắng, khinh thường, phủ quyết, sở hữu bình luận ta đều có xem, đều thực cảm tạ, sau đó chỉ lo có ca, phát hiện thật nhiều cũng chưa hồi phục, bất quá đại gia liền liều thật sự vui vẻ, ta liền ẩn cư phía sau màn đi, nhìn trời. Chương 224 báo cho, đem có đại nạn. Quang đầu cường từ trước đến nay tương đối độc lai độc vãng, vào căn cứ lúc sau cùng sở hào đám người liền trường mặt trời lặng gặp mặt không nói chuyện, sau lại sở hào đưa về cố tự dưới trướng, hắn tự nhiên không có đi theo, mới đầu là không để bụng, mấy ngày nay chạm vào vách tường nhiều, mới biết được có tổ chức cùng không có tổ chức thật lớn khác biệt. Hắn mấy ngày trước nhìn đến quá sở hào, ở kiểm kế bộ nói là khuân vắc công. Thì thật tính cái tiểu quản sự quá đến sinh động. Lúc trước so với hắn nghèo túng không bằng rất nhiều trần quan thanh nghe nói càng là khó lường. Là cố tự đoàn đội trung tinh anh đội viên, thâm chịu coi trọng tài bồi, mỗi ngày thần bí mà bận rộn, đều là ở làm không vì người ngoài biết huấn luyện. Trên lệch lập tức ra tới, hắn mới biết được chính mình bỏ lỡ cái gì. Vừa rồi vừa nghe nói biên trưởng hy tìm hắn, cơ hồ không chần chờ mà thay đổi quần áo liền tới đây. Hiện giờ biên trường hy ở trong mắt hắn không thể nghi ngờ là một cái kim quang lấp lánh quý nhân, một đạo thông thiên chi đồ. Biên trường hy đảo không chú ý hắn ý tưởng, hỏi, lần trước cậu đã sự kiện, sao lại không có gì khúc chết đi. Quang đầu cường có chút trầm thấp mà nói, chính là nhất bang sinh sự từ việc không đâu lưu manh, náo loạn một trận cũng liên tức. Biên trường hy nghe ra hắn trong giọng nói ấm lánh, nói vậy cũng biết chính mình là bị người cố ý âm. nàng nuốt sữa bò mềm mại trường bao vừa lúc ta trước đó vài ngày xả tiến một sự kiện đối phương là xóm nghèo tiểu đầu mục cung khai thời điểm dắt ra một sự kiện tới chính là ngươi kia cọc tranh cãi chính là hắn thủ hạ người làm hình như là bị ai sai sự quang đầu cường cả kinh thật sự người nọ có hay không nói làm chủ là ai người này vừa lúc ta cũng nhận thức còn cùng hắn là hàng xóm hắn đều tôn bất quần quang đầu cường ngay ngắn mặt liền giữ tận lên hung hăng nắm lấy nắm tay, gân xanh bạo khởi, quả nhiên là hắn, cái này cầu tạc. Biên trường Hy chú ý vẻ mặt của hắn, ngươi cùng tôn bất quẩn có thủ án. Phần 69 Việc này cũng không có gì hảo dấu dếm, hắn nói, là mặt thế trước sự, ta đã từng ở hắn thuộc hạ đã làm sự, hắn được tiện nghi lại trở mặt không biết người, đem ta cùng một cái đồng bạn lộng vào ngục giam, cái kia đồng bạn sinh tử chưa biết, mà ta may mắn còn sống. Đổi tới nơi này tới chính là muốn cho hắn nếm thử lão tử lợi hại. Nguyên lai là như thế này, quan ôn minh lệ không có việc gì a. Biên trưởng hy tức khắc đần độn. Bất quá là chuyện gì, cư nhiên nháo đến tiến ngục giam như vậy nghiêm trọng. Biên trưởng hy ác ý mà suy đoán. Không phải là buôn lậu nhập cư trái phép linh tinh đi. Bất quá đây là người khác sự, nàng cũng không hỏi nhiều, tùy tiện nói nữa nói mấy câu liền thỉnh hắn xuống xe. Cái này làm cho làm tốt nào đó chuẩn bị quang đầu cường hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Sau khi trở về nàng nhốt ở trong phòng, mang theo sữa bò chạy đến trong không gian luyện đã lâu khống vật, mệt mỏi nghỉ ngơi nghỉ ngơi xong luyện nữa, đồng thời cắm không bổ sung bổ sung dị năng, ôn dưỡng mệt mỏi tinh thần. Như vậy lặp lại có thể có 7-8 tiếng đồng hồ, nàng khống vật chính xác trục thấy hiệu quả. không cần tay đem một cái đồ vật vững vàng đặt ở chỉ định một cái khác vị trí đã làm được thực lưu sướng. Chỉ là lực đạo thượng còn thực lược. Tinh thần hệ cũng là phân có các cung bậc, bất quá nàng cũng không biết chính mình này tính nhất giai vẫn là nhị giai trình độ, đến nỗi một hệ chỉ cần là hấp thu năng lượng, không có thực tế luyện tập cũng ly tứ giai còn xa đâu. Nàng trong lòng so đo. Từ nông trường ra tới, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, lập tức vây được liền đôi mắt đều không mở ra được. Nào vào trên giường liền ngủ rồi. Lại tỉnh lại trước, mơ hồ cảm giác trên mặt có thứ gì ở động, sau đó trên trán nhẹ nhàng đè nặng một bàn tay, khô dao ấm áp xúc giác vẫn luôn xâm thấu xuống dưới. Làm người thập phần an tâm. Nàng lười nhác mà mở mắt ra, cố tự đứng ở trước giường, cao lớn thân hình ngăn trở ánh đèn, khuôn mặt bối ở nơi tối tăm cũng có dấu không được phong hoa, chỉ là lúc này thoạt nhìn có chút tuấn lanh cùng nghiêm túc, thấy nàng tỉnh lại. hắn liền trầm giọng mở miệng luôn lại như vậy ngủ không tỉnh ngươi nói thực ra có phải hay không thân thể hoặc là dị năng ra cái gì vấn đề biên trường hy ngần người căng ngồi dậy quơ quơ đầu cảm giác đầu còn có điểm phát trầm nàng lẩm bẩm mà nói còn hảo đi chính là mỗi lần luyện tập tinh thần hệ lúc sau liền đặc biệt mệt giống như hợp với công tác mấy ngày mấy đêm như vậy kia tỉnh ngủ lúc sau đâu ngủ đủ liền không có việc gì bây giờ còn có điểm vự Nàng đúng sự thật lấy cáo, mơ hồ cảm thấy loại trạng thái này thật là không lớn thích hợp. Cố tử cũng không có bởi vì những lời này liền thả lỏng, ngồi ở mép giường sờ sờ nàng lạnh lẽo cái chán cùng ngón tay, giơ tay đem điều hòa lại điều cao mấy độ, kéo qua chăn giúp nàng cái lên, nói cho ta, tinh thần hệ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Biên trường Hy thân thể mềm mại tưởng dựa một chút, phát hiện đầu giường qua xa, liền thuận thế ôm hắn cánh tay dựa vào hắn đầu vai. Chính là dùng chính mình tinh thần thao tác vật thể A, ta cũng nói không nên lời cái cụ thể tới. Cố tự thân thể hơi hơi cứng đờ, tùy ý nàng dựa vào chính mình vẫn không núc đích. Rất sớm phía trước, người thao tác dưa hấu đằng lúc sau trạng thái dị thường, từng xử một cái cái đĩa bay lên, đó là lần đầu tiên sao. Biên trường Hy gật đầu, nhưng sau lại cái loại này trạng thái liền không có. kia lần này như thế nào lại xuất hiện? Chính là ngày đó ban đêm chạy trốn thời điểm. Ta không phải chúng thực vật độc tố sao, cả người đều không đúng rồi, sau đó, không biết như thế nào liền dùng ra tới. Nàng cũng thực mạc danh. Giống nàng như vậy một cái tư chất trung đẳng người, liền bởi vì có một đời kinh nghiệm, liền trước với mọi người thức tỉnh tinh thần hệ, này vốn dĩ liền khó có thể giải thích. Hay là này không phải chuyện tốt ngược lại là có chỗ hỏng. Cố tự mắt lộ ra sầu lo, có phải hay không thần kinh bị dược lực tác dụng ra sai lầm. Biên trưởng hy ngây người hạ, dôi tay ninh hắn, ngươi là tưởng nói ta tinh thần thất thường đi. Gặp qua tinh thần thất thường có thể đem đồ vật huyền phù lên sao. Ai nha, cánh tay thượng thịt quá ngạnh, cư nhiên ninh bất động, nàng bấm tay gõ hai hạ. Người khác không có, liền ngươi có, ta lo lắng. Cố tự chảo hạ nàng tắc quái tay, nắm ở lòng bàn tay ấm áp. Biên trưởng hy liền dơ lên khoẻ miệng, yên tâm đi, ngươi về sau cũng sẽ có. Ân. Đây là ta trực giác. Cố tự trầm mặc hạ, vậy ngươi cũng đừng luyện, chờ ta cũng có như vậy năng lực lại nói. Biên trưởng Hy tươi cười mở rộng, cũng không theo tiếng, ngược lại hỏi, hôm nay trở về đến sớm. Trên tường trung biểu hiện mới 8 giờ. Đối mệnh ngươi cấp điểm tử, tình thế ngừng, liền không cần từng bước từng bước địa phương đi tuần tra. Biên trường Hy ngồi thẳng lên, thật sự dùng được. Cố tự trong ánh mắt lộ ra kiêu ngạo cùng tán dương. Ngươi cấp chủ ý không sai quá, bất quá yêu cầu tam giai băng hệ trực tiếp phóng đóng băng trụ, một vài giai hoặc là nhân công đông lạnh ra khối băng kết cấu không đủ chặt chẽ, vẫn là có thể bị toàn phá. Hắn nhìn nàng, biện pháp này ta đã báo cho căn cứ, tin tưởng đêm nay thương vong sẽ đại đại hạ thấp. Quân doanh kia chỗ, toàn bộ mặt đất đều đông lạnh ra nửa thước lớp băng, bọn họ cũng có thể qua cái tương đối kiên định buổi tối. Biên trường hy chấp chấp mắt, kia không phải muốn đông chết. Hàng khi đi lên sẽ thực lanh đi. Đã phê đại lượng than, tổng so với bị cắn hảo. Kia nhưng thật ra, nói xong cái này cố tự hỏi, hôm nay làm cái gì? Nga, đi phòng nghiên cứu. Đúng rồi, không gian khi đã có thể làm ra 50 mét vông, hơn nữa nghe bọn hắn nói phi thường ổn định, còn có thông tin nghi cũng có tiến triển. Chuẩn bị khi nào đưa ra thị trường A. Cái này không đổi, Tổng muốn cân nhắc ra một cái sinh sản dây truyền sản xuất. Làm ra quy mô, hơn nữa trước ra không gian khi muốn trước thỏa mãn chúng ta bên trong. Hắn không chút nào trột dạ mà nói, tổng không không trước tăng cường người một nhà đạo lý. Biên trường hy nhìn nhìn hắn, ta còn tưởng rằng ngươi chính là cái thánh phụ đâu, ta hỏi ngươi. Nếu là một cái thai họa thật lớn buông xuống, lấy ngươi năng lực chỉ có thể cứu một bộ phận người, ngươi sẽ trước chọn những cái đó hữu dụng, đắc dụng, quản chính mình an toàn đi rồi trước, vẫn là trên lưng tận lực nhiều tay mải. đi nhiều cứu những người này. Cố tự sắc mặt nghiêm túc lên, ngồi thẳng nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Nói như vậy hội thoại, biên trưởng hi hoán lại đây liền mắt không vượng đầu không nặng, hít vào một hơi nói, ta làm ngươi nhiều chú ý một chút quanh thân tang thi dị thú, ngươi có hay không cái gì thu hoạch? Ngươi là nói vài thứ kia sẽ trở thành chúng ta tai nạn. Tuy rằng còn không có tin tức đăng báo, nhưng cố tự trong lòng cũng hiểu rõ, Những cái đó tang thi cùng dị thú càng thêm mà trở nên cường đại mà táo bạo, so trước kia càng dễ đả thương người càng cụ công kích tính. Phía trước là không chú ý, biên trưởng Hy cố ý nhắc nhở quá, mới phát hiện này không lươn đối. Biên trưởng Hy câu lấy chính mình ngón tay, dựa đến gối đầu thượng, Giang Thành cho đến ngày nay hoàn toàn luân hãm, mà nơi này ly Giang Thành cũng không thập phần xa xôi. Ngươi không cảm thấy nơi này sớm hay muộn cũng sẽ bị vài thứ kia công phá hơn nữa chiếm lĩnh sao? Đây có phải tuyệt đối? Nói như vậy, hoa hạ trên đại lục còn có chỗ nào là tinh thổ? Cố tự nhiễm Mi, Tịnh thổ là nhân loại chính mình nỗ lực sáng tạo lên, ngươi cảm thấy giống chúng ta dưới chân căn cứ này, có thể khiêng được tăng thi vài lần công kích. Biên trường hy biểu tình có chút lãnh đạm, có chút trâm trọng. hiện giờ mấy cái sâu liền làm cho nhân tâm hoàng sợ. Nếu là tang thi dị thú cũng băng thiên tuyết điệu tìm không thấy đồ ăn, cũng quy mô tới phạm, kia nên như thế nào? Cố tự hai mắt đột nhiên dùng mình, đứng lên thoáng đi dạo đi dạo, biên trường hy dựa đầu gối xem hắn. Nàng biết hắn sẽ không bởi vì chính mình một câu liền tin. Nhưng nghe lúc sau nhất định sẽ coi trọng lên, lấy hắn trí tuệ cùng tầm mắt, không cần khảo sát bao lâu liền sẽ biết nàng tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Sau lại cố tự có hay không đi khảo sát? Đến ra cái dạng gì kết luận biên trưởng hy tạm thời không biết, nàng lúc sau mấy ngày đều ngốc tại biệt thự, lẳng lặng mà hảo hảo mà dưỡng thương. Tinh thần hệ đương nhiên vẫn là ở luyện, chỉ là không dám lập tức vài tiếng đồng hồ, mấy cái giờ luyện tập một lần mà thôi. Tuy rằng mỗi lần luyện tập lúc sau đều sẽ mỏi mệt thích ngủ, nhưng tình huống có điều cải thiện, nàng chậm rãi cũng sờ đến một chút bí quyết, chỉ là còn vô pháp lấy ngôn ngữ khái quát. Hôm nay nàng cảm giác chính mình thương thế cơ bản hoàn toàn khép lại. cao hứng mà tưởng rốt cuộc có thể một lần nữa đi ra ngoài hoành hành ngang ngược. Lúc này Triệu An An tiếp cái điện thoại, quay đầu nói cho nàng, cố đội trường nói ôn thị bắt hành động bắt đầu rồi, hỏi người muốn hay không qua đi hiện trường. Ôn thị bắt hành động. Biên trường Hy đứng lên, nhanh như vậy a. Ở biên vi và khuê trung bạn thân, một gái trải qua nằm vùng nữ cảnh sát, cố ý tiếp cận hạ, ngũ hỉ đông rốt cuộc cấp biên vi không sai biệt lắm đuổi theo tay. đồng thời cố tự làm người bốn phía bắt giết ôn minh lệ cái gọi là đoàn đội, ôn minh lệ bị buộc cùng đường, rốt cuộc ở hai ngày lúc sau cũng chính là hôm trước đầu nhập vào ngũ hỷ đông. Tờ S. Cảng tạ ly 016 phấn hương phiếu. Cảng tạ đứng hàng đệ thất đùa bình an. Cảng tạ sẻn ly 719 thập phần đánh giá phiếu. Ta cái lừa đầu, này trương mã không mấy chữ, lại đột nhiên nhớ tới phía trước giống như nói cái nào ra hỏa tới rồi tứ dai, là cái nào đâu. Nghĩ tới nghĩ lui hình như là cái kia lưu anh, vì thế ta đi chứng thực, phiên tới phiên đi phát hiện không có tương quan miêu tả. Chẳng lẽ ta không viết quá? Vẫn là viết xóa. Không tin tả mà tiếp tục phiên A phiên, bởi vì có rất nhỏ cưỡng bách chứng, thẳng phiên hơn nửa giờ, không có kết quả, gõ chữ, mã một hồi lại phiên một chút, làm đến đầu đều lớn, viết đến cuối cùng ngũ hỉ đông, bừng tỉnh phát hiện nguyên lai like là thứ này A. Ngươi nói ta làm gì muốn viết hắn tứ dai đâu. Nhưng thời gian đều trà sáng, ý nghĩ cũng không thoải mái. hào đi, nói một ngàn nói một vạn, ta trung tâm tư tưởng chính là, canh hai ngày mai bổ, nhất định bổ thượng, liều chết bổ thượng. Có hay không cảm thấy ta rất chán ghét, rơi nước mắt bỏ đi. mươi 225 kế hoạch, kinh hiện ẩn hình người, canh một. Phía trước nói qua, ngũ hỉ đông là cái tứ dai, trước mắt chỉ có ít ỏi mấy cái tứ dai chi nhất. đã đã chịu mấy cái đại lão thế lực lớn chú ý mấy ngày nay ở tây đông săn thú đoàn phụ cận lắc lư đảo quanh lấy ôm thầm khảo sát cùng điều tra người của hắn không ít như thế phương tiện cố tự bố trí hơn nữa biên vi cùng nằm vùng nữ cảnh sát bốn con hỏa nhãn kim tinh đã xác định xuống dưới ôn minh lệ sát thật đang bị ngũ hỉ đông kim úc tàng kiều, biên vi thậm chí nước mắt lưng tròng mà tới cửa nhau quá xác định cụ thể địa chỉ này đó biên trường hy là không thập phần hiểu biết Cho nên bắt giữ hành động bắt đầu nàng mới cảm thấy ngoài ý mớn. Lập tức nàng như cũ mang theo sữa bò, hai bảo tiêu, ngồi trên xe dương trần mà đi. Trước mắt mà hai con phố ngoại, xe liền dừng lại, biên trưởng hy mang kính dâm đánh mũ chung đầu, một bộ cùng ngày thường khác nhau rất lớn trang phẫn, trong lòng ngực ôm bị trang điểm thành sùng vật cẩu giống nhau sữa bò, xuống xe, triệu an ăn cũng hơi chút thay đổi một thân trang phục, Theo sát nàng, lâm hà tắc gần ở nơi tối tăm. Có xe taxi tiến lên nghe được biên trưởng hy bên người, biên trưởng hy thò người ra vừa thấy, ngoan ngoãn, cư nhiên là cố tự bên người Phi ưng. Nàng mang theo triệu an an tỏa tiến xe sau, hỏi Phi ưng, cố tử cũng ở chỗ này sao? Phi ưng nắm tay lái tay ổn định, dáng người thẳng, ánh mắt sắc bén, giống ở lái xe, ngược lại giống ở chiến đấu cơ, nghe vậy nói, thiếu. lão bản không ở, hắn lại đây mục tiêu quá lớn, nhưng đã bố trí hảo. hắn làm ta toàn bộ hành trình đi theo biên tiểu thư biên tiểu thư yên tâm không nên nghe không nên xem ta đều sẽ che chắn biên trưởng hy khỏe miệng chịu chịu nói rất đúng giống nàng muốn làm gì chuyện xấu dường như nàng thoáng đánh giá một phen người này trên người hắn khí chất rất cường liệt rất có loại ngôn hành cử chỉ có nề nếp kỷ luật nghiêm minh thái độ thời khắc đoan chính bộ đội trung cảm giác kính chiếu hậu chung hai mắt tả hữu quét ngang chi gian thân kinh bách chiến lúc sau tâm huyết cùng sát phạt chi ý nghiêm nghị ở mong. Quân nhân nên có cái gì khí chất, biên trường hy không phải rất rõ ràng, nhưng nàng cảm thấy phi ưng củng cố bồi bên người lao hổ, trên người cảm giác so cố tự mấy người càng mãnh liệt. Có đôi khi nàng đều cảm thấy cố tự năm người không giống đương quá binh, đặc biệt cố tự không chế phục cố tình thu liêm dưới chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn người này rất khó liên tưởng đến hắn chức nghiệp, chỉ có đặc biệt thời khắc. kia khi thế bức gáp ra tới, lại so với ai đều cương liệt bá đạo, gặp qua huyết giết qua sinh hương vị dày đặc đến làm người run rẩy. Nàng hỏi, ôn minh lệ lúc này ở nơi nào? Ở Tây Đông săn thú đoàn mặt sau người nhà trong lâu, ngày hôm qua bị nhãn tuyến nhất hào đổ môn lúc sau, mục tiêu suốt đêm lặng lẽ từ ngũ hỉ đông trô ở dọn tới rồi bình thường người nhà lâu, bất quá không có tránh được cọc đôi mắt. Nhãn tuyến nhất hào chỉ chính là Biên Vi, nữ cảnh sát còn lại là số 2. này ôn minh lệ thật đúng là cảnh giác biên trường hy tưởng bất quá liền hơi chút đổi cái địa phương có ích lợi gì có bản lĩnh nhập cư trái phép xuất cảnh a đi vào giám thị dùng đại lâu từ kính viễn vọng nhìn lại đối diện tầng lầu có điểm cùng loại ký túc xá một đám phòng nhỏ một phiến phiến cửa gỗ hoặc khai hoặc bế bên ngoài hành lang trên ban công treo đầy phơi nắng quần áo có chút người đi lại nói chuyện biên trường hy ở phi ưng chỉ đạo hạ tìm được lầu ba ba phòng Nơi đó cửa sổ nhắm chặt, nhìn không ra bất luận cái gì đặc biệt. Phi Ưng giải thích nói, mục tiêu liền đơn độc ở 311, và ở lúc sau chưa từng đi ra quá phòng gian một bước, chúng ta ở lầu 2, lầu 4, hai cái thang lầu cùng với dưới lầu đều bố trí người, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể phá cửa bắt người. Phá cửa nói, ảnh hưởng không được tốt đi. Đúng vậy. Nay phố trừ bỏ Tây Đông săn thú đoàn còn có tam gia quy mô không lớn săn thú đoàn đội. Đã từng bởi vì địa bàn cùng đoạt tân đồng đội mà phát sinh quá mức đua sự kiện, cho nên có quy định nơi này không thể phát sinh dùng binh khí đánh nhau, nếu không hiến binh đội sẽ lập tức tham gia. hắn ngón tay, phía tây đầu phố liền thiết một cái giám thị chỉ huy đỉnh. ban ngày có người đi làm. Nơi này một khi phát sinh động tĩnh, người lại đây chỉ yêu cầu một phút thời gian, chúng ta liền tính hành động thành công cũng chưa chắc có thể thuận lợi mang đi ôn minh lệ, hơn nữa lúc sau rất khó giải thích. nhưng mà chúng ta giám thị được biết mục tiêu hai ngày qua dùng chính mình thông tin nghi cùng người nào đó liên hệ tựa hồ sắp đi chỗ nào đó nhãn tuyến nhất hảo cũng từ ngũ hỉ đông trong miệng được đến tựa hồ mục tiêu sắp rời đi tin tức cho nên lão bản lựa chọn hôm nay động thủ hơn nữa hôm nay tây đông săn thú đoàn có săn thú nhiệm vụ cơ hồ toàn viên xuất động ở căn cứ ngoại sẽ có người bám trụ bọn họ người ở đây tay thập phần bạc nhược người nhà lâu càng là không gì phòng thủ lực lượng Điều kiện có lợi có tệ, quan trọng nhất chính là nhanh chóng nhẹ mánh bắt người, tốt nhất làm được vô thanh vô tức. Đây là khả năng không lớn, lại là rất có khả năng, bởi vì ôn minh lệ chỉ là cái không gian hệ, tư liệu biểu hiện tự thân cũng không có nhiều ít vũ lực giá trị, hơn nữa lúc này là một người ở trong phòng. Cho nên A kế hoạch là cái dạng này, làm người làm bộ tìm người đi gõ nàng môn, giả sử mục tiêu mở cửa. tiến đến vị kia thân kinh bách chiến bắt cách đấu lợi hại đồng chí đem lập tức đem người gõ hôn chói đi. Đương nhiên đây là tình huống lý tưởng nhất, nếu ôn minh lệ như vậy dễ đối phó, cũng không đến mức thật lâu chảo nàng không được, cũng không đến mức nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy, trước sau thật cẩn thận. Nàng nếu không mở cửa, hoặc là cảnh giác, hoặc là trang không ở, hoặc là cao giọng tiêu cứu, hoặc là mở cửa, mà trong tay có chiêu làm người lấy nàng không dưới, Như vậy bê kế hoạch là cái dạng này, phía tây đầu phố cách đó không xa đường phố bởi vì chủng xa hại mà muốn bổ khuyết xuống nước ống dẫn, đang ở thi công đương nhiên đây là cố tự lệnh người thao tác, đến lúc đó sẽ đào ra một ít lợi hại sâu, khiến cho khủng hoảng cùng đám người mất khống chế, nơi này phiên trực hiến binh đội nói vậy. Xe đi, không đi, cũng đúng, công trình xe sẽ bởi vì nào đó nhát gan tài xế nóng lòng chạy trốn mà trực tiếp đâm lại đây. Tóm lại muốn dẫn đi nơi này hiến binh, hơn nữa tạo thành nơi này quảng trường khá lớn phạm vi hỗn loạn, bên này liền đục nước béo có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem ôn minh lệ cấp bắt đi. Ôn minh lệ chỉ cần không phải thân trói bom, hoặc là huề có đáng sợ vũ khí hạng nặng, nghĩ đến vô pháp ứng đối toàn phương vị tiến công chặn đường. Nếu nàng thật sự có nào đó đáng sợ vũ khí, kia còn có xê kế hoạch chờ nàng. Trong căn cứ trừ bỏ mỗi cái khu vực đều có hiến binh đội hoặc là công an võ cảnh quản ủy hội quản lý thủ vệ ở ngoài, còn sẽ có hiến binh đội tiến hành định kỳ tuần tra. Trước kia rằng quá, hiến binh đội không phải một người hiến binh đội, trừ bỏ ba cái quân đội đại lao từng người đều có xếp vào tâm phúc ở ngoài, còn có một ít thế lực pha ở trong đó. Cố tự không có cái này nước đủ, hắn một cái sớm hay muộn phải rời khỏi người cũng không cần đem chính mình căn cơ nhân mạch chắt đến như vậy thầm. Hán cầu chỉ là giang thành tập đoàn an cư lạc nghiệp cùng với tự thân phát triển một cái ổn định hoàn cảnh chung, nhưng các kiến hoa lại có thể dễ dàng điều động trong đó nào đó đại bộ phận nguyện trung thành với hắn hiến binh đội. Hôm nay liền có như vậy một chi hiến binh đội tuần tra tình hình lúc ấy đi bên này quá, nếu ôn minh lệ ngang nhiên phản kháng, tự nhiên sẽ có một ít vô tội dân chúng bị ương cập, một ít chân thực nhiệt tình cao thủ đi lên ngăn lại. Một khi tình huống náo đại, Cái này có bị mà đến hiến binh đội tự nhiên sẽ lập tức can thiệp, ôn minh lệ liền sẽ bị bắt lấy, chung quanh bố trí rất nhiều cường tay, xác định nàng chạy không thoát, xong việc cấp quan chức phần tử khủng bố tên tuổi. Đương nhiên cái này phần tử khủng bố ai bắt được ai đi thẩm, thực mau liền sẽ âm thầm giao đưa cho cố tự người. Biên trưởng Hy nhìn cái này ABC kế hoạch, bên cạnh còn có hảo chút phụ trợ phương án, trong lòng liền một trận xấu hổ, nàng chỉ nghĩ bắt lấy ôn minh lệ. Đã làm lớn nhất động tác cũng bất quá là biên vi này một bước, lại không biết có hảo những người này vì chuyện này đi bước một mà đi chứng thực, đi nỗ lực, đi hoàn thiện, này bộ kế hoạch, liền tính đối diện chân chính là cái phản nhân loại thân huệ mật khí phần tử khủng bố, cũng nên thúc thủ chịu trói đi. Biên trường hy nghĩ nghĩ, không có gì để sót, nhưng mơ hồ trong ý thức kỳ thật cảm thấy ôn minh lệ chưa chắc tốt như vậy đối phó, bất quá nàng cũng không biết còn có chỗ nào yêu cầu bổ sung. Khi nào bắt đầu? Sớm định ra buổi chiều tam điểm, đó là nhân tinh thần chậm trễ thời điểm, biên tiểu thư không có gì bổ sung sao. Biên trường Hy lắc đầu, lúc này bên cạnh giám thị người lại đột nhiên nói, Phi ương đội trường, mau xem, cửa mở. Biên trường Hy lập tức cầm lấy kính viễn vọng, Phi ương tắt trống ở cửa sổ thượng mắt trần nhìn lại, chỉ thấy 311 đầu gỗ cửa phòng khai một đạo, bên trong lại không đi ra bất luận kẻ nào tới, Phi ương cầm lấy thông tin nghi. Chú ý chú ý, mục tiêu khả năng phải rời khỏi. Nói còn chưa dứt lời, thông tin nghi lại tích tích mà vang lên, một thanh âm vội vàng mà tiếp tiến vào, phi ưng đội trưởng, người trong phòng biến mất, hồng ngoại nghi đột nhiên bắt giữ không đến nguồn nhiệt thể. Cái gì? Phi ưng nắm lên chính mình eo biên kính viễn vọng tinh tế nhìn nhìn một lát, có người từ trong phòng ra tới, có một hàng quần áo ở đông đưa. Mục tiêu khả năng ẩn thân. Cửa thang lầu chú ý. Lời nói mới vừa kêu xong, đối diện cửa thang lầu một trận hỗn loạn, sau đó chuyển đến ngắn ngủi một tiếng kêu to, biên trưởng Hy xem phi ưng đám người sắc mặt liền biết đây là người một nhà đã xảy ra chuyện. Nàng thấy lầu hai cửa thang lầu kia một khối trên tường bóng dáng quơ cơ, sau đó hai người ngã xuống, lại tiếp theo thấp thấp phanh một tiếng, nàng lập tức tầm mắt đi theo chuyển đi xuống, vận khí với mụ, trong mắt tinh quang chân thước, liền nhìn thấy lầu một mặt đất chấn khởi mấy phần cho bụi. Người từ lầu 2 nhảy xuống đi. Lúc ban đầu cái kia ẩn hình người đại khái tật chạy vài bước, còn có thể từ bụi bẩm tung bay quỹ đạo nắm lấy đến phương hướng, nhưng mà tiếp theo liền vô hình vô tích, âm thầm ẩn núp người chạy ra, lại hoàn toàn mất đi mục tiêu, ngược lại dẫn tới chung quanh người ghé mắt. Biên trường hy nhăn lại mi nói, mở cửa sổ. Từ nông trường vứt ra mấy túi vôi phấn, từ cửa sổ vứt đi ra ngoài, đồng thời khẩu tê lâm Hà. Lâm Hà theo nàng mấy chục ngày, lẫn nhau gian cũng coi như bồi dưỡng khởi nhất định ăn ý, lập tức minh bạch nàng ý đồ, vài đạo lưỡi dao gió vững ra, hay còn ở không trung vôi phấn túi bị chắt cái đối xuyên, bên trong bột phấn tức khắc bắn ra bốn phía chút xuống mà ra. Phía dưới nhân mã dơ lên cánh tay chắn mặt, đồng thời chú ý chung quanh, biên trưởng hy đám người cũng ở tìm, chỉ thấy vôi phấn bao trùm dưới, một cái mơ hồ hình người ở cây cối biên cảnh giác mà nửa phúc thân. Tựa hồ đang tìm kiếm đột phá khẩu. Biên trưởng Hy cùng Phi ưng lướt nhau. Phi ưng lập tức thông qua thông tin nghi mệnh lệnh, kế hoạch B, khởi động, công trình đội hành động. Bên này thổi cái khẩu hiệu, đánh hai cái thủ thế, phía dưới nhân mã thượng minh bạch, chiều cái kia ẩn hình người đánh tới, bốn phía ẩn nấp tay súng cũng thay đổi họng súng. Biên trưởng Hy bên này mấy người cũng vận sức chờ phát động. T.S. Cảng tạ ly 16 phấn hương phiếu. chương 226 tích tụ. Khả năng không phải nàng, canh hai. Cái kia ẩn hình người cũng không phải ăn chay, nhìn đến tất cả mọi người hướng chính mình vọt tới liền biết chính mình bại lộ, đương nhiên sẽ không tại chỗ chờ chết. Kỳ thật cái gọi là ẩn hình, áp dụng với lén lút ẩn nút, một khi rơi vào vòng gây, bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, tìm, thực dễ dàng liền lộ ra sơ hở, mấy túi vôi phấn liền có thể kêu này bại lộ hành tích. Người này cũng biết chính mình hoàn cảnh xấu nơi. cũng không có xúc động mà nơi nơi chạy trốn, không có phí công mà trụ phất trên người bụi, mà là từ sau thắt lưng chảo ra hai cái đồ vật, ném đi ra ngoài. Mới đầu này hai cái đồ vật bởi vì chộp vào trong tay của hắn, người khác là nhìn không thấy. Biên trường Hy liền thấy người này tựa hồ động xuống tay cánh tay, không biết móc ra cái gì vũ khí, sau đó mới nhìn đến hai cái lửu đạn dường như đồ vật bị chạy ra, ngay sau đó chỉ nghe được bang bang hai tiếng. hai đóa nấm dường như bụi mù bay lên trời khắp nơi đều là xám xịt bụi bặm kia bụi bặm tựa hồ còn có kích thích hiệu dụng bụi mù người trong nhóm khống chế không được mà ho khan đột nhiên phi ưng lỗ thai vừa động lập tức có dự cảm bất hảo vội vàng hướng thông tin nghi tê tản ra tìm hiểm hộ vật nằm sắp xuống lời còn chưa dứt lộc cộc tiếng súng đại tác phẩm bụi mù chung có người dơ súng sạc kích đáp lại là vô số thanh bất đồng người kêu rên đều thảm thiết cặp lúc sau thân thể đọa âm thành động đất. Biên trường hy hai mắt một trống, bắt lấy cửa sổ liền phải nhảy xuống, phi ưng lập tức ngăn lại nàng, biên tiểu thư không thể. Ngay sau đó mệnh lệnh, số 2 tiểu đội. Hán phía đối diện trường hy giải thích, bởi vì thiết tưởng xem qua tiêu có vũ khí hạng nặng, số 2 tiểu đội hạng nặng võ trang, giống nhau đạn đối bọn họ không thể tạo thành uy hiếp. Phía dưới lập tức truyền ra cực rất nhỏ nhanh chóng chạy động thanh. Biên trường Hy liền thu hồi nhảy xuống ý niệm, đối Lâm Hà nói, thổi tan này bụi mù. Lâm Hà đứng ở bên cửa sổ đôi tay vung lên, chống rông từng luồng gió to điên cuồng gào thét mà ra, đem phía dưới màu xám bụi bặm đi thổi đến giống như gió lốc giáng thế, đái bụi bặm tan đi, đại gia chỉ nhìn đến phía dưới đầy đất người bệnh, khẩn trương trốn tránh người, cùng với nhảy vào trong sân số 2 tiểu đội. Cái kia ẩn hình người không biết thân ở nơi nào. Thực mau truyền đến tin tức. Đông Bắc giáp xuất khẩu ba người bị cắt thiết hầu hai cái, đánh vượng một cái. Người trốn phát rớt. Phi ưng thật mạnh một đấm cửa sổ, truy. Biên trường hy ngăn lại hắn, lại truy cũng là giống nhau kết quả. Đối phương phản ứng cực nhanh. trừ phi ở phát hiện nàng trong nháy mắt lập tức đem nàng cấp trói lại hoặc là khống chế được, bằng không trò cũ trọng thi vẫn là khó giải quyết thật sự. Phi ưng lắc đầu, không, hiện tại rốt cuộc còn biết người đại khái phương hướng, nhưng một khi buông tha. Ngay sau đối phương ẩn thân tới trả thù quả thực khó lòng phong bị. Tiếp theo làm theo chỉ huy. Biên trường hy tưởng tượng cũng xác thật như thế. Ẩn thân A. Mặt thế có ẩn thân cái này kỹ năng, trừ bỏ nào đó tương đương lợi hại xương mù hệ, thông qua hơi nước sử quang lộ phát sinh thay đổi do đó đạt tới thị giác thượng ẩn thân hiệu quả, còn lại đều là mượn dùng nào đó đạo cụ. Hơn nữa xương mù hệ ẩn thân thuật là không thể phản xạ rớt vi ba. Dùng dụng cụ vẫn là có thể sưu tầm đến ra tới. Hiện tại người này đã có thể ẩn thân, lại có thể hoàn toàn che chắn tự thân nhiệt lượng sử hồng ngoại nghi mất đi hiệu lực, chỉ sợ là dùng không ít với một cái đạo cụ. Tức cái gọi là bảo vật. Ôn minh lệ thân ra rất dày đâu. Nàng không có theo vào lúc sau hành động, mà là lập tức đi xuống lầu xem những cái đó người bị thương. Vốn là có một hệ ở chung quanh đợi mệnh, một ít không nguy hiểm đến tính mạng thương thế đều không cần nàng ra tay. Chỉ có hai người, một cái bị bắn vải thương mất máu quá nhiều, một cái bị đánh trúng trái tim. Nàng hoa không ít sức lực mới đem người cứu giúp trở về, nhưng tình huống còn có điểm không ổn định. Một lần giao phong trung liền xuất hiện 12 danh người bị thương. Hai cái bị cắt thiết hầu tắc đương trường khí tuyệt. Biên trường hy trong mắt có âm trầm hàn quang chất động. Triệu An An thỉnh thoảng nhìn xem nàng, cố lao bản có công đạo, nàng bị thương chưa lành, không thể làm nàng ra tay. thả vô luận kết quả như thế nào đều đừng làm nàng quá kích động nàng nhỏ giọng khuyên giải an ủi đối phương có như vậy thủ đoạn ai cũng liêu không đến biên trường hy sắc mặt tái nhợt không chút biểu tình mắt nhìn phía trước không có trả lời không phải ai đều liêu không đến ít nhất nàng nên nghĩ đến lúc ấy nói ôn minh lệ tựa hồ có thể che chăn chính mình hơi thở khi nàng liền nghĩ đến ôn minh lệ khả năng lộng tới cái gì bảo vật huống hồ ôn minh lệ một cái trọng sinh giả Rất có thể hại chết lúc trước cái kia có thể cảm ứng bảo vật chư vân hoa tiểu học muội chắc là không muốn tài nguyên bị phân mỏng, kia nàng muốn lộng tới mấy cái thứ tốt khẳng định không phải việc khó. Nàng là nghĩ đến, nhưng ý niệm bất quá chợt lóe mà qua. Căn bản không nghĩ tới muốn ở chỗ này đi đề phòng, càng không có nói cho cố tự làm hắn gọi người chuẩn bị. Cho nên có thể nói lần này thất bại là nàng tạo thành, nhị chết 12 thương nàng cũng khó thoát trách nhiệm. Nàng mí môi. Đi xem kia hai cụ di thể, hầu khẩu cắt thương sâu đầm cực dài. Khí quản hoàn toàn cắt đứt, hai người biểu tình đều là kinh dị kinh hãi, dường như như thế nào cũng không thể tưởng được tử vong liền như vậy tới. Mà bọn họ tay, còn vẫn duy trì sắp sửa phát lực tư thế, chỉ là lại cường dị năng lại đại sức lực cũng vinh viên đều phát không ra. Bên ngoài coi cảnh sát minh vang, chung quanh cư dân cùng người đi đường nghe được tiếng súng báo nguy. Như vậy đại dùng binh khi đánh nhau, sự kiện hiến binh đội khẳng định muốn thẩm ra cái một hai ba, cho nên 12 cái người bệnh trước tiên đều bị rời đi đi. Hai cổ thi thể cũng bị dọn lên xe, một chiếc xe khai lại đây ném xuống mấy cái mặt mũi bầm dập đầy người mang thương ra hỏa. Đồng thời có người nhanh chóng quét tước hiện trường, y đổ che giấu dấu vết, giấu diếm chân tướng, đem chuyện này biến thành một hồi tầm thường dân gian tiểu thế lực gian lao súng cướp cỏ. Lâm Hà cùng Triệu An An thỉnh biên trưởng Hy cũng đi mau. Biên trưởng Hy gật gật đầu, nàng lưu tại này không hề ý nghĩa, hơn nữa nàng liên lụy tiến vào cố tự không thiếu được lại muốn ra mặt, nàng ngồi trên xe, nói, kia hai cái bị thương nghiêm trọng nhất còn muốn ổn vừa vững, đưa ta qua đi. Triệu An An cùng Lâm Hà liếc nhau, Triệu An An gật đầu, Lâm Hà liền thay đổi phương hướng. Nhận thấy được nữ chủ nhân tâm tình không tốt, sữa bỏ cũng An An tính tính mà cửa xe biên. hai chỉ đen nhánh đôi mắt nhìn người nhà lâu nơi nào đó trong mắt cất giấu một mạt nghi hoặc cùng thích giết chóc cố tự trước tiên liền biết hành động thất bại hắn lúc ban đầu là ngạc nhiên tuy rằng biết ôn minh lệ có chút năng lực nhưng kế hoạch đến liền tính không thiên ý y vô phùng cũng tương đối chu toàn cư nhiên còn không có bắt đầu liền trước bị đối phương cấp được tiên cơ làm ra thảm trọng thương vong cái này làm cho hắn sắc mặt ngưng trọng ý thức được thủ hạ đoàn đội còn cần hảo hảo tôi luyện sau đó Liên nghĩ đến biên trường Hy tâm tình Hạ xuống khẳng định là khó tránh khỏi Hắn hiểu biết tình huống Xử lý xong trong tay công tác Đem hai cái người chết hậu sự trợ cấp Cùng mặt khác người bệnh bồi thường công việc An bài đi xuống Bởi vì là hiếm thấy xuất hiện tử vong sự kiện Cho nên tuy rằng chết người chỉ là bình thường quân nhân Tham dự hành động cũng phần lớn là bình thường đồng đội Nhưng hắn vẫn là tự mình an bài một chút Sau đó, trước thời gian hồi biệt thự Biên trường Hy ở trong phòng Đứng ở ban công thổi phong, sắc mặt đạm nhiên mà nhìn phương xa không biết suy nghĩ cái gì. Cố tự chậm lại bước chân, ở cạnh cửa nhìn đến nằm bò ném động cái đuôi sữa bò. Nó lập tức đứng lên, ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn, hình như là lấy trên ban công người nọ không có biện pháp, liền chờ hắn trở về giống nhau. Cố tự cười cười, không lưng sờ sờ đầu của nó, đi ra khỏi cửa sổ sát đất, cùng biên trường hy đồng dạng ủy ở lan can biên, đem trên tay trà sữa đưa cho nàng. triệu gì mới vừa phao, chô cô lết khẩu vị ngươi hẳn là thích. biên trưởng hy mảnh dài lông mi giật giật, mặt túi thấp thở hắt ra, màu sắc nhạt nhẽo môi khô giáo đến có chút phát nhăn. nàng tiếp nhận trà sữa nho nhỏ nhấc khẩu, sau đó cả người ghé vào làn căn thượng, một tay chuyển động cái ly, đôi mắt ngơ ngác mà nhìn, không chỉ là ẩn thân cùng che chắn, còn có đột nhiên ra tốc, dẫn người bay lượn, sử công kích lực lượng bắn ngược trở về, căng ra cái chắn bảo hộ, thôi miên người. Thay đổi dung mạo, nàng thở dài, mặt thế kỷ quái sự tình thật nhiều thật nhiều, ngươi biết không, những cái đó cái gì đồ cổ A, tiểu đồ vật A, giống như cũng biến dị thành tinh giống nhau, bất quá đều là vạn trung khó ra thứ nhất, trời biết nàng lộng tới nhiều ít đi. Thật không công bằng, ta như thế nào liền không biết này đó hảo gia hỏa đều giấu ở nơi nào. Chẳng lẽ nàng biết chính mình sẽ trở về, cố ý trước sưu tập tư liệu. cố tự không lớn có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì nhưng nghe thật sự nghiêm túc bên hai nàng lời nói căng phòng mơ hồ không rõ giống như ở phát tiết đoạn khí lại có chút không phục phẫn nộ trong giọng nói có thể nghe ra phập phồng lòng dạ trước sau có như vậy một hơi tuyên hoành ở ngực phun không ra nuốt không dưới nàng thức tức giận cũng không biết ở khí cái kia chạy thoát người vẫn là chính mình cố tự nhìn nhìn nàng không vui sắc mặt đã thật dài tóc mái sắp sửa che đến hai mắt nhu nhu nhuyễn nhuyễn mà bị phong dơ lên lại rơi xuống giống như đen nhánh tỏa sáng con bướm đem làn da sấn đến càng vì sứ bạch đơn bạc phảng phất giống như trong suốt giống nhau hắn không tự chủ được mà duỗi tay lấy chỉ bồi rán rán nàng gương mặt như nhau trong tưởng tượng lạnh lẽo biên trường hy đột nhiên ngẩng đầu chừng hắn phùng trụ mặt làm gì chạm vào ta mặt có chút giận chó đánh mèo cùng không nói lý hương vị cố tự lại cười sự đã phát sinh cùng với phiền muộn tự trách Không bằng hảo hảo ngẫm lại về sau nên làm cái gì bây giờ? con có, không cần chú gió, ngươi không lạnh sao? Đem nàng hướng trong phòng kéo. Biên trường Hy chịu xuống tay, chịu bất động, huể vải mà đi theo hắn đi. Ta có tưởng đối sách ra, vừa rồi ta nói những cái đó ngươi nhớ kỹ không? Họ ôn chiêu số nhiều lắm đâu, khả năng so với ta biết nói toàn bộ còn muốn nhiều. Ngươi nói chúng ta rốt cuộc nên lấy người này làm sao bây giờ? Hiện tại là tìm lại tìm không thấy, chào lại chào không được, mặc kệ đi, rõ ràng đây là cái cùng bọn họ, hảo đi chủ yếu là cùng nàng là địch thai họa Cố tự không đáp hỏi lại, ăn cơm xong không? Không có đi, cùng ta đi xuống. Uy, ta đang nói chính sự. Vẫn là bưng lên ăn. Cũng hảo, nơi này tương đối ấm áp. Biên trưởng hy mở to hai mắt, nộ mục nhìn nhau, cố tự thở dài, ta so ngươi càng muốn sớm ngày bắt lấy người này. miễn cho mỗi ngày đều nghe thấy cái này tên, trời biết hắn đã có bao nhiêu phiền chán hai người để tải quay trung quanh như vậy cái không biết cái gọi là người, cho nên ăn cơm trước đi, ăn được cơm chúng ta lại thương lượng. hắn ra cửa xuống lầu. biên trưởng hy nhìn cửa một lát, sụp hạ bả vai, quay đầu nhìn đến trên tường luyện tập tinh thần hệ dùng bia ngắm, trong tay bỗng nhiên nhiều một quả tiểu đao, một phen ném đi, nhìn ninh nhập bia ngắm đuôi bộ run rẩy tiểu đao, nàng meo lại đôi mắt. Chỉ cảm thấy tích tụ khó thư. Ôn minh. Ai. Nàng nhìn kia đao. Đông nhiên đôi mắt càng mở to càng lớn. Xoay người lao xuống thang lầu. Cố tự còn tại hạ lâu. Mặt trên đột nhiên lao xuống người tới. Lại mau lại mánh. Vội vàng tiếp được nàng. Ngươi. Biên trưởng Hy Tún chặt cánh tay hắn kích động mà nói. Không phải nàng. Khả năng không phải nàng. Đỡ Cảm tạ ạ của từ phấn hương phiếu. Cảm tạ mộng ảo nhiều náo hả phấn hương phiếu. Phía dưới là bổ càng thời gian, chiến đấu hăng hái đi hai mươi 227 phân tích, tới chế một bước, bổ càng. Cái gì không phải? cố tự phát hiện chính mình có chút theo không kịp nàng tư duy. Biên trưởng Hy cũng bình tĩnh lại, rõ ràng mà nói, ra tới người kia khả năng không phải ôn minh lệ bản nhân. Không đợi cố tự nghi vấn nàng liền nói, ta xem qua hai cái người chết hầu bộ miệng vết thương, đều phi thường thâm. Lúc ấy cái kia ẩn hình người là cướp đường mà chạy, Đông Bắc giác xuất khẩu thủ ba người, các đều là vật lộn hảo thủ, lại là dị năng giả, người bình thường rất khó làm được trong nháy mắt phóng đảo ba cái đi. Mà ôn minh lệ chỉ là cái không gian hệ, cho dù cất dấu không muốn người biết thủ đoạn cùng sau chiêu, nhưng là lấy lúc ấy như vậy phản ứng tốc độ thân thể năng lực, đều cảm giác có chút nguyên bộ không thượng. Lại nói ở thời khắc nguy cơ cắt đứt địch nhân hết hầu, có thể cắt đến như vậy thầm. Người chết vẫn là thân hình cao lớn người, kia kẻ giết người lực cánh tay khẳng định rất mạnh, đây là một, thân cao cũng nên muốn tương đối cao. Biên trưởng Hy vốt chính mình cảm, nàng liền không phải cái vóc dáng cao, đổi vị chỗ chi, lúc ấy chạy trốn chính là chính mình, mặt sau truy binh rất nhiều, trung quanh có vòng vây, phía trước xuất khẩu chống đỡ ba người, liền tính không có viễn trình công kích năng lực, bất đắc gì đánh giáp lá cả, nàng cũng sẽ không lựa chọn cắt thiết hầu như vậy tương đối có khó khăn động tác. hoặc là đương ngược một đao, hoặc là đả thương bọn họ phá hủy hành động lực là được, vì cái gì nhất định phải giết người. Liên tính lúc ấy tình huống bức bách bất đắc dĩ giết người, một cái vóc người không cao nữ tử, lại trời sinh lực cánh tay không cường. liền tính nàng chính mình cũng chưa chắc dám nói có thể có sức lực cắt đứt một cái thành niên nam tử yết hầu. Hơn nữa lúc ấy hẳn là chính diện tương tiếp, lại không phải vòng đến phần lưng đi giết người, nói cắt cổ phương tiện, liền tính là... cũng không có khả năng hai cái đều là như thế này. Lui một bước nói liền tính hai cái đều là từ phần lương công kích, cắt đến như vậy thầm, cái thứ hai khẳng định phải có phòng bị. Nghĩ như thế nào, ôn minh lệ đều không cụ bị liên tiếp cắt đứt hai người hết hầu điều kiện, như vậy ôn minh lệ vì cái gì muốn làm như vậy. Lớn nhất khả năng, người kia căn bản không phải ôn minh lệ, một người nam nhân, cao lớn, cường tráng, cự lực, thần kinh nhanh nhẹn phản ứng sắc bén. từ lầu ba xuống dưới. Nháy mắt hạ gục hàng hiên người, từ lầu hai phi thân mà xuống, ném cổ quái liều đạn, ở bụi mù chung liên tục nổ súng. Lại ở cái thứ hai vòng vây trước khi đến đây chạy trốn. Giáp mặt trước chống đỡ ba cái không yếu người, một đao qua đi bay nhanh cắt đứt hai người cổ, lại hoặc trước hoặc sau, một quyền hoặc là thế nào, gõ hôn một người khác. Như vậy mới tương đối hợp lý. Phần 70 Hồi tường lên, vôi phân phía dưới thân hình, Sắc thật mơ hồ so cường tráng. Đúng rồi, nàng lại nghĩ đến một chút, người nọ sở trường lôi cùng loại vật thời điểm, ta nhìn đến hắn là từ sau thắt lưng lấy ra tới, nếu là ôn minh lại nói. Nàng là không gian hệ, phương tiện khởi kiến, sẽ không đem đồ vật trực tiếp đặt ở trên người đi. Cố tự khuôn mặt hơi ngưng, chiều lầu hai tê, a bồi. Cố bồi kỳ thật ở biên trường khi chạy xuống tới hô to thời điểm, liền ra tới muốn nhìn một chút phát sinh chuyện gì. Lúc này vừa lúc theo tiếng, có, như thế nào? Đi hỏi một chút, hôm nay hai cái người chết thi kiểm báo cáo, sau đó điều tới cái kia hôn mê giả khẩu cung. Hảo, cố bồi lập tức trở về phòng. Cố tự sau đó hỏi biên trường hy, nếu người kia không phải ôn minh lệ, kia ôn minh lệ ở nơi nào? Biên trường hy híp híp mắt, kỳ thật lúc ấy chúng ta đều phạm vào một cái rất nghiêm trọng sai lầm. Trong phòng nguồn nhiệt biến mất, có ẩn hình người ra tới. Chúng ta liền không hẹn mà cùng mà cho rằng người kia chính là ôn minh lệ. Nhưng nguồn nhiệt có thể biến mất một cái, liền có thể biến mất hai cái, ẩn hình có thể ẩn hình một người, vì cái gì không thể ẩn hình hai người. Nàng mắt phong loe sắc bén, thanh âm trầm thấp mà kiên định, giống như ngọc giác cho nhau va chạm mà giòn vang. Căng chặt bên trong tự nhiên mà vậy lộ ra một phân phong ròng. Tối hôm qua ôn minh lệ tiến 311 là xác định, từ nay về sau vẫn luôn có người giám thị. Nàng không ra tới, chính là không ra tới, trừ phi đã bất chi bất giác trung ẩn thân chạy. Nhưng nếu là như vậy, hôm nay lại như thế nào làm ra như vậy phản ứng? Cho nên ta phỏng trừng ôn minh lệ cũng không có rời đi 311, hôm nay người kia rời đi, bất quá là rời đi đại gia tầm mắt. Nói tới đây nàng hỏi, bên kia còn có người dám thị sao? Cố tự mắt đen ngưng nàng, đáy mắt sáng giỏi rực rỡ, phảng phất phát hiện một kiện truy tìm đã lâu bảo bối giống nhau. Trong thanh âm cũng điến sâu kín lưu ý, có, bởi vì ngũ hỉ đông còn ở, khả năng ôn minh lệ còn sẽ trở về, đương nhiên cái này khả năng tính rất nhỏ, nhân thủ liền còn không có rút về tới. Vậy có thể nhìn xem, ba ngày phát sinh như vậy sự lúc sau, 311 có hay không động tĩnh gì, nếu phía trước phỏng đoán là chính xác, ôn minh lệ không ngoài hai loại khả năng, một cái là còn ở, một cái khác, đã đi rồi. Nhưng này cần thiết thành lập ở nàng cũng có thể ẩn thân tiền đề thượng. Biên trường hy dừng một chút, bất quá ta cảm thấy đệ nhị loại khả năng không quá lớn. Cố tự nói, chúng ta đây qua đi nhìn xem. Ai? Biên trường hy kỳ quái, ngươi không hỏi ta vì cái gì nói như vậy. Trên đường lại nói, cố tự lái xe mang nàng ra tới, lúc này sắp cấm đi lại ban đêm. Nhưng đại khái là biệt thự cảnh vệ xem nhiều cố tự đêm khuya trở về trường hợp. Biết đây là cái hơn phân nửa đêm cũng không chỗ không thoải mái thông không bị ngăn trở chủ, cũng không nhiều chuyện, trực tiếp cấp cho đi. Xe xử ở trên phố, cố tự mới hỏi, như thế nào không nói, vì cái gì cảm thấy ôn minh lệ không thể ẩn thân. Lúc này biên trường hy ngược lại có điểm ngượng ngùng lên, ngồi ở phó giá thượng mím môi, thuận phía dưới phát, nói như thế nào đâu, người phía trước không ngừng một lần phái người chào ôn minh lệ đi, không phát hiện ẩn thân linh tinh tình huống sao không có Nghe nói nhiều lần đều là người quá giảo hoạt, chúng ta người tới trước cũng đã chạy thoát. Như vậy sao? Này có thể lý giải thành, nàng có lẽ có được một cái nguy hiểm cảnh báo khí một loại đồ vật, mỗi lần có người đi bắt nàng, nàng là có thể trước tiên biết, do đó chạy thoát. Loại này bảo vật là có, nàng kiếp trước nghe nói qua. Phát hiện có nguy hiểm tới gần, phát ra tiếng cảnh báo, hoặc là chợt lóe chợt lóe sáng lên tới. Nay cũng có thể giải thích vì cái gì nàng như vậy thật cẩn thận, hảo muốn biết chính mình bị giám thị giống nhau, liền cái mặt đều không lộ, hơn nữa không còn sớm không muộn, ở nàng tới lúc sau, chuẩn bị muốn động thủ, mới đột nhiên có động tác, ngược lại làm cho bọn họ trở tay không kịp. Nhưng là nếu nhiều lần đều là dựa vào ẩn thân, ta cảm thấy nhiều ít đều sẽ giọt xương dấu vết. Biên trường Hy ngừng một chút tiếp tục nói, điểm thứ hai chính là, nàng nếu chính mình sẽ ẩn thân. Kỳ thật không cần tới đến cậy nhờ ngũ hỉ đông, người nam nhân này chỉ là ái mộ nàng, chưa chắc sẽ vì nàng làm ra nào đó sự tới, tỉ như biết đang bị ngươi đổi giết nói, ngũ hỉ đông có thể hay không đem nàng chủ động giao ra đây. Nhân tâm là chịu không nổi khảo nghiệm, ôn minh lệ không phải cái ấu chỉ người, nói vậy nếu không có bất đắc dĩ, sẽ không mạo hiểm như vậy. Chính là nàng tới, sau lại liền bị biên vi phát hiện lúc sau, cảnh giác mà đổi cái địa phương. cũng không có ẩn thân gì đó, làm người theo dõi đến rành mạch, đây là cái thứ hai căn cứ. Đệ tam nàng tự tin liền có chút yếu đi, miễn cứng nói, là trực giác. Ta cảm thấy, nàng nếu sẽ ẩn thân như vậy vênh báo, cũng sẽ không rơi xuống muốn cùng chúng ta đánh giáp lá cả như vậy chật vật. Kỳ thật có một chút nàng chưa nói, nếu là bảo vật, vạn trung vô nhất thứ tốt, tự nhiên có chính mình tiểu khí cùng ngạo khí, có bảo vật. là yêu cầu nhất định điều kiện gì đó mới có thể kích phát sử dụng. Nàng nhớ rõ kiếp trước có một viên rất có danh bảo châu, là cái gì hát rượu thạch vẫn là chân châu đen cái gì tài chất, dưới nền đất vẫn là đáy biển vô số năm, hấp thụ thiên địa chi tinh hoa dị biến mà thành, ẩn chứa cường đại năng lượng, sau đó bị người phát hiện mang nhập thế tục, do đó trở thành dị năng giả cạnh tương truy đuổi cướp đoạt bảo vật. Đem nó đeo ở trên người, ngày thường liền có rất nhỏ tăng phúc tác dụng, mà yêu cầu thời điểm đồ điểm chính minh huyết thất dai trở lên người thực lực có thể dâng lên 20% ngũ dai lục dai người giống như sẽ cả người khó chịu mạch máu khuyết trương thực lực dâng lên 100% nhưng thần trí thăng loạn tương đương với cuồng hóa trạng thái không lý trí mà cùng bậc lại thấp trực tiếp sẽ máu sôi trào thất khiếu đổ máu mà chết có điểm có thể hay không khiêng được bảo châu năng lượng cảm giác năng không có hảo ý mà tưởng cái kia có thể khiến người ẩn thân đạo cụ có thể hay không ôn minh lệ không có biện pháp sử dụng đâu. Hy vọng như thế, nói như vậy, nàng trong lòng liền cân bằng nhiều, ôn minh lệ uy hiếp cũng liền nhỏ. Bất quá cái kia ẩn thân người rốt cuộc là ai đâu. Không hề nghi ngờ là cái cao thủ a Tích tích tích. Lúc này xe tái hướng dẫn nghi vang lên, biên trưởng hy kỳ quái mà nhìn này ngoạn ý, nó vang cái gì nha. Tiếp theo liền thấy cô tự dỗi tay ấn mấy cái cái nút, một cái hồ sơ. mấy hình tự chậm rãi di đi lên, hắn giải thích nói, hướng dẫn nghi cũng trang thông tin nghi trung tâm kết cấu, hơn nữa máy tính bảng nào đó cấu kiện có thể tiếp thu a bồi nơi đó phát tới văn kiện. trời ạ, khi nào phát triển như vậy nhanh chóng? nàng lập tức thỏ lại gần xem, đây là một phần kiểu mới thi kiểm báo cáo, rất nhiều danh từ nàng xem không hiểu cũng không xem, cố bồi đem đang giá chú ý dùng tơ hồng vẽ ra tới, đại khái ý tứ chính là. Hai gã người chết hầu khẩu vết thương trí mạng là một thanh trùy thủ tạo thành, hơn nữa miệng vết thương thực lưu loát sạch sẽ, là liền mạch lưu loát. Phía dưới còn đại khái tính ra ra hung thủ ra tay góc độ, đại khái thân cao, quan trọng nhất là sử dụng sức lực, kết luận là ưu tiên suy xét tam giai cập trở lên nam tính dị năng giả. Càng tạ cố bồi đủ loại đọc qua mặt cực lớn tin tức tìm đòi hiện tại liền mấy giai, loại nào loại hình dị năng giả sẽ có bao nhiêu sức lực. đều cấp sở soạn khái quát ra tới một chút. Tóm lại cùng biên trưởng Hy phán đoán tương xứng. Cố tự dẫm hạ chân ga ra tốc, mau đến địa phương thời điểm, hướng dẫn nghi sát ngoài máy liên lạc lại tích tích tích mà kêu lên, lần này truyền đến tin tức chỉ có một câu, ca, ba phút trước căn cứ viện nghiên cứu phó viện trưởng từ Tây Đông săn thú trong đoàn mang đi ôn minh lệ. Cố tự khóa mi, biên trưởng Hy cũng như mi, hai người cũng chưa nói cái gì, xe bay biểu đến địa phương. Xa xa nhìn đến đèn xe lập lòe bóng người đong đưa, đại gia nói cao hứng cùng chúc mừng nói, sau đó đưa cái gì xe rời đi. Cố tự không có đem xe khai qua đi mà là ngừng ở hát trống góc, thực nhanh có người chạy tới, ở ngoài cửa sổ xe cung kính nói, Lão Bản, 10 phút trước căn cứ viện nghiên cứu người tới, là phó viện trưởng đặng Sa thiếu tướng mang theo danh dự cố vấn cùng nghiên cứu khoa học phó chủ nhiệm Cú Ích tới. Bọn họ dẫn người thượng một. Không một lát liền mang theo ôn minh lệ ra tới. Tờ tạ nho nhỏ hách nguyên phấn hương phiếu. mươi 228 phản kích, thư tín thi công, canh 1. Biên trưởng hy tâm hơi hơi chìm xuống, không nghĩ tới ôn minh lệ cuối cùng xin giúp đỡ người là cú ích. Càng không nghĩ tới, cú ích cư nhiên đã ở căn cứ phía chính phủ viện nghiên cứu đảm nhiệm cái gì danh dự cố vấn kiêm nghiên cứu khoa học phó chủ nhiệm, giống như rất có quyền lực uy vọng bộ dáng. Nàng biết cù ích kiếp trước căn bản không có như vậy đại thành tiểu, kiếp này sẽ như thế, cơ bản có thể nói là bị ôn minh lệ phùng ra tới, hơn nữa ôn minh lệ còn sẽ có cuồn cuộn không ngừng khoa học kỹ thuật sáng uy cùng vượt mức quy định chắc tuyệt ánh mắt, như vậy một cái tổ hợp, đã có tình nghĩa lại có ích lợi gắn bó, chỉ sợ sẽ tương đương kiên cố. Ai, tới muộn một bước, nàng quay đầu nhìn kia náo nhiệt chỗ, trong lòng gợn sóng phập phồng, này ôn minh lệ xác thật lợi hại. Nàng có cố tự đường chỗ dựa, cấp chi viện, mà ôn minh lệ đã bị buộc đến trốn đông trốn tây, bên người không có vài người, cư nhiên vẫn là bị nàng cấp chạy thoát, còn thoát được quang minh chính đại. Hiện giờ cho dù là cố tự, cũng không hảo đem bàn tay đến viện nghiên cứu như vậy địa phương đi. Tới báo người nhìn xem cố tự ẩn ở bóng ma sát mặt, lại ngắm mắt biên trường Hy Phương Hướng, thanh âm ép tới càng thấp, mục tiêu rời đi trước, chúng ta người tưởng gần đây phân biệt một chút nàng có phải hay không bản nhân. Dừa gần chút, nào biết, mục tiêu lên xe trước đống nhiên nghiêng đi thần, ở vị kia đồng đội bên thai nói như vậy một câu. Cố tự ngước mắt, nói cái gì. Biên trường hy cũng nhìn hắn. Hắn liền cảm giác có áp lực, nàng nói, biên tiểu thư muốn tìm nàng, hà tất mất công, chỉ cần một cái mời, nàng nhất định vui vẻ đi trước. Nàng cười hạ lại nói, nếu biên tiểu thư như vậy khách khí, liền từ nàng làm chủ nhà hảo, ngày mai buổi chiều tam điểm, ở nhà đấu giá đường cái.